Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Quy Lai. Chương 196, sống tiếp. Sân thượng của bệnh viện nội trú đã được cải tạo thành một hoa viên kín, ngày thường nhân viên y tế và người bệnh hay đến đây nghỉ ngơi, khi tiết từ ngang đi lên thì toàn bộ nơi đây cũng chỉ có một mình tiết chạm. Ban đêm gió lớn, cửa sổ xung quanh không được khép lại hoàn toàn nên gió thổi vào làm cây cối rung động, tiếng lá xào xạc, vài cành lá khẽ đung đưa trên vai Tiết Trạm, nhưng anh vẫn chỉ ngồi yên, dựa người vào chiếc ghế mây, không nhúc nhích ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng đêm phía xa. Tiết Tử ngang ngồi xuống bên cạnh Tiết Trạm và hỏi, sau khi ba cháu mất chú thật sự nghĩ tới việc tự sát. Tiết Trạm trả lời chú vẫn đang sống đấy thôi. Không khí xung quanh bỗng rơi vào trầm lặng, người bên cạnh cũng không chút động tĩnh qua hồi lâu Tiết Trạm mới nghe được một giọng nói trầm thấp truyền tới, "Xin lỗi." Tiết Trạm quay đầu nhìn Tiết Tử Ngang rồi lại dời ánh mắt về phía ngọn hải đăng sáng chói và lấp lánh ở đối diện. Cúi đầu nhìn cánh tay cơ bản đã hồi phục của mình, Tiết Trạm tự giễu nói, "Có lẽ như vậy sẽ khiến bản thân dễ chịu một chút." Cư An Tĩnh ngồi như vậy một hồi lâu, Thiết tử ngang mới từ từ đứng dậy, bước thẳng về phía hành lang, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên anh lại dừng lại, chú nhỏ cảm ơn. Thiết chạm vẫn tiếp tục ngồi, không nói một lời. Lúc mẹ cháu biết triệu ngu thự sát bà ấy đã nói với cháu chuyện năm đó bị ba cháu bạo hành, bà ấy cũng từng nghĩ đến cái chết, nếu không phải chú nhỏ cứu bà ấy, bảo vệ và chăm sóc bà ấy, thì có lẽ lúc đó cháu không chỉ phải chịu đựng mỗi nỗi đau mất cha. Cháu không thể tiếp nhận chuyện bà ấy yêu chú, nhưng cháu có thể thông cảm cho tình yêu của một người phụ nữ đang chìm trong tuyệt vọng dành cho người đàn ông đã cứu vớt đời mình. Lúc cha mất cháu không biết nên trách ai, giờ đây cẩn thận suy ngẫm lại thì dù khi đó ông ấy không nhận phải cú đả kích đó thì chỉ với căn bệnh mà ông ấy đang mắc phải căn bản cũng không sống được bao lâu, có lẽ rời đi sớm một chút đối với ông ấy cũng là một sự giải thoát, chú nhỏ và mẹ không phải là lỗi của hai người. Gió đêm tiếp tục gào thét, cành lá theo gió đong đưa làm ánh sáng trước mắt lập lòe lúc sáng lúc tối, ngước mắt nhìn đứa cháu trước mặt dường như đã trưởng thành lên rất nhiều, Tiết Trạm đột nhiên cười cười, cũng thấp giọng nói câu cảm ơn. Lúc Triệu Ngô kéo cửa phòng bước ra, ngoại trừ Kỳ Tuy cần phải quay về phòng bệnh nghỉ ngơi thì tất cả mấy người đàn ông còn lại đều canh giữ ở bên ngoài. Hiện tại cô chẳng còn tinh lực để giải quyết vấn đề với bọn anh, nên chỉ nói tôi đi gặp cha nuôi mẹ nuôi. Lăng Kiến Vi đứng dậy cẩn thận đỡ lấy cô Trương Diệp cũng ở đó. Lúc Triệu Ngô đẩy cửa đi vào, Trương Diệp đang quỳ gối trước mặt hai vị trưởng bối, cha nuôi nhắm hai mắt cục đầu không nói một lời, mẹ nuôi tay cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt. Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang nói về cái gì, Triệu Ngô chậm rãi đến gần quỳ xuống bên cạnh Trương Diệp, nhưng không đợi đầu gối cô chạm xuống đất, cha nuôi mẹ nuôi đã đồng thời bắt lấy cánh tay của cô và kéo lên. Con làm gì vậy? Con còn bị thương mẹ nuôi cẩn thận nâng cổ tay bị thương của cô, vừa khóc vừa lắc đầu, mẹ nuôi cùng cha nuôi con không phải là người không rõ lý lẽ, chúng ta biết, không phải các con sai, chỉ là mẹ nuôi. Lời còn chưa dứt, bà đã khóc không thành tiếng. Cha nuôi để Triệu Ngô ngồi trên giường, nhìn trang diệp trước mặt rồi thở dài một tiếng, cậu cũng đứng lên đi, chuyện năm đó cũng không phải do cậu làm, chúng ta làm sao có thể trách cậu. Tống Huyền từ sau lưng kéo Trang Diệp đứng lên, nhưng một câu Trang Diệp cũng không nói, chỉ buồn bã mở cửa đi ra ngoài. Triệu Ngô đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh khi cha nuôi mẹ nuôi biết toàn bộ sự việc, nhưng mỗi một lần nghĩ đến cô đều không thở nổi, hiện giờ ngày đó cũng đã tới, cô ngược lại cảm thấy cái loại cảm giác nghẹt thở ấy cũng không còn mãnh liệt như trước. Có lẽ là do nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đã làm cô chết lặng, cô rốt cuộc đã bình tĩnh lại mà đối diện với cha nuôi mẹ nuôi một cách đường hoàng, cảm giác bản thân như đã trút được gánh nặng. Bàn đêm quá mức an tĩnh cái cánh cửa đóng chặt kia cũng có thể nghe được tiếng khóc bên trong truyền đến Chỉ là ở bệnh viện thì mấy âm thanh như vậy trước nay đều không có gì làm lạ Hứa thừa ngôn nỗ lực phân rõ, đó không phải tiếng khóc của triệu ngu mà là của mẹ nuôi cô Nhưng mà kệ là ai thì khóc đến như thế cũng thật xót xa, nghe vào tai cũng vô cùng hụt hẳng Ngẳng đầu nhìn thấy tống huyền hồn bay phách lạc cuối cùng hứa thừa ngôn cũng không nhịn được mà liền đứng dậy nhanh chóng rời đi Ở một nơi như vậy, cảnh tượng thế này thật sự quá mức áp lực, nếu còn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa thì anh lại cảm thấy vô cùng rằn vặt. Chỉ là bất tri bất giác, anh cư nhiên lại đến con ngõ nhỏ nơi bà cụ Thôi Lam sinh sống. Đêm hôm khuya khoắt ngõ nhỏ không một bóng người, cửa sân nhà họ thôi vẫn rộng mở như cũ, giống như lần trước anh đứng ở cửa nhìn nhìn, một bà lão tóc trắng xoa cứ như vậy cô đơn lẻ loi mà ngồi dưới đất. Lúc này đây, bà lão nhìn thấy anh nhưng chưa nhận sai anh thành cháu gái quá cố của bà, chỉ là vẻ mặt mơ mịt hỏi, anh nhìn thấy Lam Lam của ta sao? Hứa thừa muốn muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói, tôi sẽ cho bà một lời giải thích. Lúc ra khỏi phòng bệnh thì trời cũng đã gần sáng. Mẹ nuôi khóc nhiều đến mức khan cả giọng, Triệu Ngô thì một giọt nước mắt cũng không rơi, tựa hồ như lúc phát tiết không hề cố kịch kia đã đem toàn bộ nước mắt của cô chảy khô. nhìn bóng dáng người đàn ông phía trước kia yên lặng rời đi, cô do dự một chút rồi gọi anh, "Trang Diệp." Trang Diệp ngừng bước, cô nói, "Năm đó, là tôi muốn ở bên cạnh anh." Trang Diệp chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, cô khẽ cười nhếch môi, "Tôi không hận anh." Anh cũng nhìn cô cười một chút, "Anh tình nguyện để em hận anh." Cô lắc lắc đầu, "Không muốn hận, tôi không muốn hận bất cứ ai nữa, hiện giờ ngoài sống tiếp ra thì tôi không có lựa chọn khác anh." "Em sống, anh cũng sẽ sống." cô còn sống tiếp thì anh có tư cách gì mà chết. Cô đã lựa chọn phải sống tiếp thứ mà gian nan hơn cả cái chết thì anh cũng phải như vậy. Anh phải sống tiếp thì mới có thể từ từ tiếp nhận sự trừng phạt, làm anh thống khổ hơn cả cái chết. Bóng dáng anh chậm rãi đi xa, dần dần chìm sâu rồi biến mất trên hành lang yên tĩnh, Triệu Ngô chố mắt hồi lâu mới quay đầu lại nhìn mấy người đàn ông còn ngồi ở hành lang và nói, "Trở về đi." Kết quả là không ai nhúc nhích. Cô cúi đầu cười cười, yên tâm, sẽ không chết, tôi hiện tại làm sao dám đi tìm cái chết. Tôi chỉ là thật sự mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Không biết bọn anh có nghe lọt tai lời cô nói hay không, có trở về hay không, cô không biết và cũng không có sức mà quản. Cô thật sự đã quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng mà lúc nằm trên giường, nhắm mắt lại thì làm như thế nào cũng không ngủ được. Rõ ràng mí mắt chịu nặng đến mức không mở ra nổi nhưng suy nghĩ là vô cùng tỉnh táo như cũ. Hình ảnh những năm tháng mẹ mang theo cô vất vả sống qua ngày, còn có không cảnh náo nhiệt ấm áp khi ở cùng nhà mẹ nuôi ấm áp, kết bạn với Ngô Cẩn và cùng nhau lớn lên, rồi từ lúc quen biết trang diệp cho đến khi yêu nhau dần hiện ra. Những hồi ức đó cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cho rằng hết thảy nó đã hoàn toàn bị chôn vùi trong ký ức của mình, nhưng hiện tại tất cả chúng như một bộ phim điện ảnh chậm rãi hiện ra trong đầu cô. 4 năm trốn tránh ẩn nhẫn, tự hành hạ mình, khiến cô gần như quên mất cuộc sống của mình lúc trước có bao nhiêu hạnh phúc.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 Khi đó cô mới vừa vào đại học trong lúc đang phân vân lựa chọn một hoạt động ngoại khóa nào đó ít phổ biến nhất giữa hàng loạt các hoạt động trong trường thì cô liền tìm được một câu lạc bộ nghe tên có vẻ không cần phải tốn quá nhiều thời gian để tham gia, Hiệp hội yêu răng. Câu lạc bộ này của trường mới vừa thành lập, đặc biệt thiếu người, chiêu mộ người mới đều không cần phỏng vấn, chỉ cần báo danh sẽ liền được nhận, vì thế Đường Hi liền tham gia vào WeChat của câu lạc bộ, bên trong cũng chỉ mới có khoảng 20 hay 30 người gì đó. Câu lạc bộ định mời tiệc đón người mới vào tối chủ nhật, bởi vì vừa có thành viên mới gia nhập nên từ chiều thứ bảy trong nhóm nguy chat đã bắt đầu náo nhiệt lên. Đường Hi xử lại ghi chú rồi tùy tiện chào hỏi một cái, sau đó không để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa tới tối mới đọc thì thấy mấy giờ trước có người tag tên cô và một người tên Trang Diệp hỏi bọn họ có phải là một đôi hay không, đến cái tên cũng như là vợ chồng. Đường Hy nhìn kỹ mới phát hiện cô và Trang Diệp thử họ đến tên đều có bộ thủ tương đồng, ngay cả đường và trang phát âm nghe qua cũng giống nhau, Hy và Diệp thì nghĩa cũng đều cực kỳ tương tự nhau. Vốn dĩ mấy loại trêu chọc này cũng chỉ để gây cười qua rồi thì thôi, nhưng vì đã có người tác tên cô nhưng cô vẫn luôn không xuất hiện, điều này thật không quá lễ phép cho nên cô vẫn nên trả lời vị học trưởng kia. Ai ngờ bởi vì cô bất ngờ lộ diện nên làm cho mấy câu trêu chọc ít ỏi buổi chiều lập tức bị kéo dài không ngừng, đến cả hội trưởng câu lạc bộ cũng lên tiếng tán thưởng một cặp trai tài gái xác thực sự quá xứng đôi, còn muốn trai đẹp gái xinh bọn họ tranh thủ mấy ngày này đi tuyên truyền cho câu lạc bộ một phen, tranh thủ chiêu mộ thêm nhiều thành viên mới cho câu lạc bộ. Cô cũng chỉ là một nữ sinh nhỏ bé bình thường, ngày thường sẽ cùng ngu Cẩn xem phim ngắm trai đẹp, nên lúc nghe hội trưởng nói cô liền nhịn không được tò mò tìm xem WeChat của Trang Diệp. Đáng tiếc ảnh đại diện của anh cũng chỉ là một bức ảnh bình thường, không phải trong vòng bạn bè thì sẽ không xem được gì, nên cô căn bản cái gì cũng đều không nhìn thấy. Nhưng không bao lâu sau thì tên trang dịp này lại xuất hiện trong nhóm chat, cũng tỏ vẻ giống cô là không thấy được tin nhắn phía trước, đối với mấy lời trêu chọc tuy không nhiệt tình nhưng cũng chẳng vô lễ. Nhìn anh trả lời, Đường Hi cảm thấy tính cách người này và cô dường như có chút giống nhau, đều không phải kiểu người dễ dàng hòa mình với mọi người. Ôm suy nghĩ trong lòng không biết anh có bao nhiêu đẹp trai nên Đường Hi có chút chờ mong tham dự bữa tiệc tối ngày hôm sau, thật là không phụ sự kỳ vọng của cô, khoảnh khắc nhìn thấy Trương Diệp cô xác thật có chút kinh diễm. Không biết có phải Trương Diệp cũng ôm mục đích giống cô hay không mà nhìn về phía cô, khi ấy bốn mắt nhìn nhau hai người đều ngẩn người, cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt, rồi lại không kìm chế được mà khóe miệng cong lên, liền phát ngịch chát cho Mộ Cần a a a trường học đúng là có rất nhiều trai đẹp nha, lại phát hiện thêm một người. Dựa vào chai đẹp gái xinh đi quảng bá thật là có hiệu quả, câu lạc bộ lại nhận được thêm mười mấy sinh viên nam nhất cuối tuần toàn bộ thành viên câu lạc bộ sẽ cùng nhau tham gia hoạt động, hợp tác với trường học và siêu thị cho dùng thử bàn chải và kem đánh răng, làm chút tuyên truyền cho việc chăm sóc răng miệng. Theo cách nói của mọi người thì cái câu lạc bộ này khá là nhàm chán, hơn nữa người tham gia đều là để kiếm điểm rèn luyện xã hội trong trường và xin học bổng, nên mấy hoạt động ngày thường cũng không được nhiệt tình hưởng ứng lắm. Đường Hy da mặt mỏng, cảm thấy nếu ngày thường không tham gia hoạt động về sau xin thêm điểm rèn luyện để kiếm học bổng sẽ rất ngượng ngùng, cho nên cô chưa bao giờ vắng mặt, mặc kệ nhàm chán hay gì, tốt xấu gì cũng phải nghiêm túc thực hiện, dần dần cô phát hiện Trang Diệp cũng như thế, không vắng mặt trong bất cứ hoạt động nào. Trừ bỏ giao tiếp cần thiết, hai người bọn họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau, tuy rằng lúc ngắm trai đẹp thì cô cũng sẽ ngầm nhiều chuyện với Ngô Cẩn vài câu, nhưng cô không nghĩ tới việc tiếp cận anh. Cô nhìn thấy được anh cũng giống như cô đều không quá nhiệt tình đối với người lạ, chỉ là cư xử đúng mực lễ phép nhưng luôn duy trì khoảng cách nhất định. Hết thầy biến truyền là vào một ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh. Buổi tối hôm đó, như thường lệ Đường Hi đi đến khu dạy học, rồi cô gọi video cho mẹ nhưng vì quá chăm chú nên không để ý thời gian, lúc cô nhận ra thì đã gần đến giờ ký túc xá đóng cửa. Toàn bộ phòng học chỉ có một mình cô, cô vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi từ cửa sau, vừa ngẩng đầu mới phát hiện Trang Diệp không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Cô hơi kinh ngạc một chút ngượng ngùng mà cười nói, anh vừa rồi cũng đến phòng học này. Có phải tôi gây phiền cho anh rồi không? Trang Diệp cười lắc đầu, không có, chỉ là đi ngang qua, đi nhanh đi ký túc xá sắp đóng cửa rồi. Hai người cũng xem như có quen biết nên cùng từ lầu 3 đi xuống dưới, xuống rồi mới phát hiện bên ngoài trời mưa lâm râm. Đường Hy vẫn còn chưa quen với thời tiết Đông Hải, thế là ra khỏi ký túc xá luôn quên mang dù, nhưng nhìn mưa không lớn nên cô cũng không muốn chờ, nhưng vừa lúc muốn rời đi thì đã bị gọi lại. Trương Diệp đưa dù của mình cho cô, dùng cái này đi. Đường Hy vội lắc đầu, không cần, chỉ là mưa nhỏ thôi, sẽ không ướt. Trương Diệp không nói chuyện, chỉ nhét dù vào trong tay Đường Hy rồi đi lướt qua cô. Nhìn dáng người cao dài của anh, Đường Hi ngẩn người, căng dù ra đuổi theo cố gắng đẩy cao dù để che cho hai người. Anh thật sự quá cao nên che dù cho anh có chút lao lực trang dịp nhìn cô một chút rồi tự giác cầm lấy ô che, hai người liền cứ như vậy yên lặng đi trong mưa, không ai mở miệng nói chuyện. Cô không rõ ký túc xá của anh ở đâu, đi một đoạn rồi chỉ có thể nói với anh, đưa tôi đến phía Bắc quảng trường là được rồi. Anh nói cửa hàng đều đã đóng cửa, không mua dù được đâu. Ngay sau đó anh lại hỏi, em ở chỗ nào? Anh đưa em về trước không sao đâu. Đường Hi nói cho anh khu ký túc xá của mình, chờ tới dưới lầu ký túc xá rồi, cô càng thêm ngượng ngùng, ký túc xá của anh ở đâu? Giờ chạy về còn kịp không? Không sao, anh cười cười, mau vào đi. Hôm nay cảm ơn anh. Bước vào ký túc xá rồi, cô lại nhìn qua cửa sổ hành lang bên ngoài, phát hiện anh còn chưa đi, làm cô có chút bối rối. Anh tự hồ cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn cô cười cười rồi xoay người chậm rãi biến mất trong mưa. Tuy rằng khai giảng không bao lâu, mấy khu ký túc xá trong trường cũng đều là sinh viên năm nhất, nhưng ở cửa đã có mấy cặp yêu nhau đứng chào tạm biệt lẳng lặng nhìn một màn kia, lại thấy Trang Diệp đã đi xa, Đường Hi không khỏi cong môi. Cô cũng không rõ lý do, chỉ là trong lòng cảm thấy vui vẻ, vừa vào phòng ký túc xá liền vội vàng nhắn tin nguy chat cho Ngô Cẩn, cậu nghĩ nếu mình yêu đương thì làm sao bây giờ? Ngô Cẩn tất nhiên bởi vì lời nói của cô mà sinh ra lòng hiếu kỳ to lớn, buộc cô đem hết mọi chuyện phát sinh trong tối nay kể tường tận cho mình nghe, nghe xong Ngô Cẩn liền kết luận anh ấy cũng không tệ lắm, có muốn thử theo đuổi hay không? Chỉ mới như thế mà đã vội theo đuổi anh ấy sao? Mình cũng chỉ là cảm giác có hơi thích thích chàng ấy một chút thôi, nhìn anh ấy rất đẹp trai, người cũng khá tốt hơn nữa cũng không chắc anh ấy có thích mình hay không, biết đâu cũng chỉ có lòng tốt giúp đỡ mình mà thôi. Chưa chắc a, cũng không ít nam sinh có ý đồ xấu với cậu cơ mà. Càng đẹp trai thì càng phải nắm chặt a, bị người khác đoạt đi mất thì rất đáng tiếc. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng Đường Hy từ trước đến nay là người lý trí, mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn mập mờ cô sẽ không làm theo lời ngu cần, chỉ là nghĩ ở trong lòng, lần sau gặp mặt có nên cảm ơn anh ấy hay không. Cô cho rằng lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc tham gia hoạt động của câu lạc bộ, không nghĩ tới chỉ mới qua 3 ngày thì bọn họ lại gặp nhau. Sau tiết học đầu tiên vào buổi sáng hôm đó, cô đang muốn đổi phòng học tham gia tiết thứ hai, nên cùng bạn cùng phòng đi qua lối nhỏ nối giữa hai tòa nhà, thì đột nhiên nghe được giọng nói không lớn không nhỏ ở phía sau, hai chân banh ra như vậy, khẳng định không phải xử nữ cũng không biết bị bao nhiêu người chơi rồi. Cô không rõ có phải đang nói cô hay không, nhưng lời nói giác rửi như vậy thật làm người ta khó chịu. nhưng cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay, cô đã hình thành hai nguyên tắc cư xử, chuyện nhỏ có thể nhịn thì liền nhịn, cố gắng đừng gây chuyện, nhưng nếu nhịn không nổi nữa thì cũng đừng sợ, bởi vì càng yếu đuối thì càng bị người khác chà đạp áp bức. Hiển nhiên, tình huống này thuộc về vế trước, đừng nói đến việc có phải đang nói cô hay không, nếu như cảm thấy nhịn được thì cứ cho qua thôi, không cần phải so đo. Cô kéo bạn cùng phòng đi nhanh hơn, thế nhưng đột nhiên nghe được giọng nói có chút quen thuộc truyền đến, hai chân rộng như vậy, khẳng định bị người ta bạo hoa cúc, không biết bị bao nhiêu người chơi rồi. Thành âm không phải rất lớn, nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ, trong lúc nhất thời có nhiều tiếng cười ầm vang lên, rất nhiều ánh mắt không kiêng nể gì mà rơi xuống mấy tên nam sinh nói lời hạ lưu kia. Đường Hi quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là trang diệp anh cùng mấy bạn học đang cười rất khoa trương, nhìn thấy cô quay đầu lại còn nhìn cô nhướng mày, vẻ mặt đắc ý kia như là đang hỏi cô có phải anh rất đẹp trai. Đường Hi nhìn không được cúi đầu cười cười, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía anh. Tiết học kế tiếp cũng là tiết suy nhất cô không nghiêm túc học kể từ khi vào đại học tới nay, bởi vì toàn bộ tiết học cô luôn nói chuyện phiếm với Ngô Cẩn. Làm sao bây giờ, mình thật cảm thấy Trương Dịch quá đẹp trai, đặc biệt là hôm nay, đẹp quá đẹp. Mình hình như đã thích anh ấy rồi, cậu nói xem như vậy có phải là thích hay không a? Cậu nói anh ấy đẹp trai như vậy, có khi nào đã có bạn gái rồi hay không? Song đời, mình thực sự có chút muốn yêu đương. Chương 198, rung động một hồi ức khi diệp vườn trường. Thực ra bản thân mình có thích Trang Diệp hay không, Đường Hi cũng không rõ lắm. Cấp 3 thì luôn bận rộn học tập, đôi lúc cũng ngẫu nhiên thích ngắm trai đẹp một chút, nhưng cảm giác xung động thì lại chưa hề trải qua, nên cô hiện giờ cũng không hiểu rõ tâm tư của mình lắm. Chỉ là trong mắt cô Trang Diệp không nhiều thì ít cũng có chút đặc biệt, ít nhất lúc cô nghĩ đến anh thì trong lòng liền có chút ngọt ngào vui vẻ, lúc thấy anh xin WeChat rồi thêm cô là bạn tốt thì cô vô cùng phấn khích, suýt chút nữa là cười ra tiếng ở trong lớp. Thì thật đêm đó lúc anh đưa cô về ký thúc xá cô rất muốn hỏi WeChat của anh nhưng lại nghĩ bản thân nên rụt rè một chút vì thế vẫn luôn không dám chủ động hơn nữa hiện giờ vì để xây dựng hình tượng sinh viên gương mẫu không chơi di động trong lúc học cô phải kiềm chế bản thân chờ tan học mới đồng ý lời mời thêm bạn của anh. Nhưng sau khi kết bạn, anh lại không chủ động nói chuyện với cô nên cô cũng không chịu mở miệng trước, còn trong lòng thì gấp không chờ nổi cứ mở vòng bạn bè của anh ra mà nhìn chằm chằm, đáng tiếc là thứ gì cũng không có tựa như anh không hay dùng WeChat. Rất nhiều lần vào gõ nói với anh câu cảm ơn để mở đề tài bắt chuyện, nhưng cứ chần chừ mãi làm như vậy có phải có chút lỗ mãng hay không, cứ như thế cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của bản thân, ở trong lòng âm thầm chờ mong anh mở miệng trước. Thế mà đợi cả một buổi trưa rồi mà một tin nhắn cũng không có. Không hiểu vì sao cô thấy có chút hụt hẫng mất mát, ngay cả buổi tối lên lớp môn tự chọn nhẹ nhàng nhất nhưng cũng không làm cho cô cảm thấy hứng thú. Trong trường học có một ngọn núi nhỏ, lúc đi học cô không thích đi đường lớn đông đúc giống mọi người, ngược lại cô có thói quen men theo đường nhỏ trên núi để chậm rãi tản bộ. Lúc đi đến đường nhỏ tối trên cao, cô đột nhiên nghe thấy có người kêu cô. thì thật cũng chỉ là đơn giản một từ chào, nhưng cô lại cảm thấy chắc chắn là đang kêu cô, hơn nữa giọng nói kia còn có chút quen tai. Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy được Trang Diệp ngồi ở đỉnh núi. Hoàng hôn phản chiếu lên người anh, cô đang đứng ngược sáng nên thấy không rõ bộ dạng của anh, nhưng khoảnh khắc đó cô có thể xác định tim mình đập rất nhanh. Trang Diệp hỏi, đi học à? Bọn họ cách nhau không phải rất xa, cô liền dọc theo đường sỏi đá trên mặt cỏ đi lên đỉnh núi, đứng ở trước mặt anh rồi cười cười, "Ừ, tôi có môn tự chọn, sao anh lại ở đây?" "Chỉ chỉ khu dạy học cách đó không xa, anh nói, anh cũng có lớp leo núi có chút mệt mỏi nên ở đây nghỉ ngơi." Leo ngọn núi nhỏ này mà anh cũng có thể mệt. Đường Hi thấp giọng cười cười, không nói chuyện, anh lại hỏi, "Em học môn tự chọn nào?" "Giám định phân tích và thưởng thức nghệ thuật điện ảnh." Trùng hợp như vậy Đường Hi kinh ngạc, anh cũng chọn môn này. Anh gật đầu cười, khi đó cô thật sự cho rằng đây là trùng hợp còn kỳ quái hỏi anh, sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ? Anh cười nói, trốn mấy tiết giờ không dám trốn nữa, sợ bị điểm danh. Giảng viên lớp này thật sự mỗi tiết đều điểm danh, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy tên anh, anh đúng là may mắn. Sau đó cô nghe được anh cười một tiếng phốc, cô có chút không rõ nguyên do, làm sao vậy? Không có việc gì, đi nhanh đi, đến chậm sẽ không chọn được chỗ ngồi tốt. Đường Hi đi học thích ngồi hàng phía trước, nhưng lớp này giảng viên thường xuyên cho mọi người xem phim điện ảnh, nên ngồi ở giữa thì xem phim thoải mái hơn. Bởi vì đến sớm, cô tự nhiên chọn được vị trí vừa lòng, Trương Diệp cũng ngồi ở bên cạnh cô. Sau khi ngồi xuống cũng không biết nên nói cái gì, cô do dự một chút mới mở miệng, "Tối hôm đó cảm ơn anh a, còn cả chuyện sáng nay nữa, câu nói kia của anh thật xúc tôi hả giận." Bọn họ nói chuyện khó nghe nên anh không chấp nhận nổi, không cần cảm ơn anh. Đúng rồi, lớp học này thường phải làm gì? Hầu như là xem phim, The Shawshank Redemption đã phát tuần trước, gần đây nhất là Bá Vương Biệt Kỷ, không biết đêm nay sẽ được xem phim gì. Hôm nay giảng viên cho mọi người xem The Titanic, tuy rằng là phim kinh điển nhưng Đường Hy chưa từng xem qua cho nên vẫn luôn xem say mê, mãi cho đến khi nữ chính cởi quần áo trần truồng đứng trước mặt nam chính. Cô thật sự hoảng hốt, không nghĩ tới lại có một màn kích thích như vậy. Trong phòng học rõ ràng cũng đang nhốn nháo, loại hình ảnh này luôn khiến nàng Thanh Nữ Tú hưng phấn. Nếu là ngày thường, xung quanh không quen biết ai, cô cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng vừa vặn hôm nay Trang Diệp lại ngồi ở bên cạnh cô cùng cô nhìn cảnh khỏa thân trên màn hình. Ngay cả khi cho rằng kia chỉ là nghệ thuật, đừng nghĩ nhiều quá, thì cô vẫn không khỏi đỏ mặt, chỉ có thể ngồi im thin thít nhìn chằm chằm màn hình, giả vờ nghiêm túc thưởng thức để che giấu cảm giác ngượng ngùng của mình. Cô không dám nhìn phản ứng của Trang Diệp, nhưng lại không nhịn được mà ngẫm nghĩ, có phải anh cũng đang cảm thấy ngượng hay không, hay là chỉ có mình cô suy nghĩ quá nhiều, trong mắt người khác đây là nghệ thuật, chỉ mỗi cô thấy được sắc tình. Thật vất vả mới điều chỉnh lại tâm lý tốt thế nhưng trên màn hình lại xuất hiện cảnh làm người ta thêm xấu hổ, ngay cả khi không có màn sương mờ ảo trên màn hình thì hình ảnh tình cảm mãnh liệt tràn đầy trên màn ảnh giữa nam chính và nữ chính cộng thêm những âm thanh mắc cỡ kia càng làm cho Đường Hi đứng ngồi không yên. Cô biết không chỉ là do bộ phim mà còn bởi vì Trang Diệp đang ngồi bên cạnh cô. Loại cảm giác này cô không biết diễn tả ra làm sao, nhưng cả người từ trong ra ngoài đều không giống nhau, gương mặt nóng lên, tim cũng không chịu khống chế mà đập càng nhanh, thậm chí có chút tê tê dại dại, cảm giác phiêu phiêu bồng bềnh. Thế là cô không còn quan tâm đến nội dung phim nữa, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ mong Trang Diệp không phát hiện ra chuyện cô xấu hổ. Nhưng càng như vậy, cô càng bắt đầu suy nghĩ lan man Không biết có phải Trang Diệp cũng đang cảm thấy xấu hổ giống cô hay không, rồi lại nghĩ không biết Trang Diệp đã cùng cô gái khác làm những chuyện giống như trên màn hình này hay chưa, thậm chí đến cuối cùng còn đem nam nữ chính trên màn hình đổi thành cô và Trang Diệp. Đèn phòng học đột nhiên được bật sáng, cô bị hoảng sợ, lập tức lấy lại tinh thần, ngay sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn di động, giả vờ trả lời tin nhắn. Nếu như để Trang Diệp nhìn thấy mặt cô còn hồng hẳn là rất mất mặt. Nếu Trang Diệp biết trong đầu cô đều là mấy tư tưởng lệch lạc thì liệu có coi thường cô hay không? Khuỷu tay bị người ta chọc chọc cô theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười của Trang Diệp làm cô càng khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, làm sao vậy? Trang Diệp thấp giọng nói, "Thầy đang điểm danh tên em." Nghe thấy thầy đang hỏi Đường Hi có không, cô vội vội vàng vàng mà đáp có, cảm giác vô cùng chật vật như thể không có chỗ dung thân. Trang Diệp nhất định phát hiện ra cái gì. Cô sao lại có thể không có tiền đồ như vậy cơ chứ? Bởi vì trong lòng quá mức ảo não, khi tan học cô cũng chưa lấy lại được tinh thần, nên chỉ cùng Trương Diệp An tĩnh sóng vai đi bên nhau, chờ tới lúc phản ứng lại mới phát hiện ra đã tới phía dưới ký túc xá của cô, mà anh cũng theo cô đi đến đây. Cô lại một lần nữa không biết làm sao, cái kia. Thấy cô nửa ngày cũng không thoát nên lời, Trương Diệp cười cười, vừa rồi thất thần, không cẩn thận liền đi theo em đến đây. Cô gật gật đầu, kia vậy anh mau quay về đi. Ừ, cô xoay người rời đi, mới bước được hai bước liền nghe thấy anh kêu cô, "Đừng đi." Cô quay đầu lại, "Chuyện gì?" Anh bước đến gần cô, cũng ậm ừ một chút mới nói, "Thực ra hôm nay tôi không đăng ký môn học đó." "A," anh cúi đầu rồi cười nói, "Chỉ tại tôi rất thích cuối tuần có thể tiếp tục mang tôi đi học cùng được không?" "Hẳn là hẳn là có thể, môn học này chắc là ai muốn tham dự cũng được." Tưởng tượng đến mấy cảnh phim vừa rồi trong lớp học, mặt cô liền có chút ửng đỏ, không biết lần sau sẽ được xem gì. Bộ phim hôm nay thực không tồi, đáng tiếc kết cục của bọn họ không tốt lắm. Anh cười cười, tôi vừa rồi nghe mấy bạn ngồi bên cạnh nói mọi người đã được xem qua tim đập thình thịch. Cô gật gật đầu, "Ừ, tôi thích phim này." Dừng một chút, anh lại nhỏ giọng bổ sung thêm, "Thích cái tên." Đường Hi không hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh, một đêm đó, trong mộng cô mơ thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt trong phim, chỉ là nam nữ chính thật sự biến thành cô cùng trang điệp. Bọn họ nắm tay, ôm, hôn môi, cô thậm chí còn trần truồng nằm ở dưới thân anh. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô phảng phất giống như còn ở trong mộng, chậm chạp không muốn rời giường, không nhịn được mà nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chỉ cần tưởng tượng, thân thể liền có chút kỳ quái, cảm giác tê tê dại dại. Sờ thấy quần lót thấm ướt, cô xấu hổ đến mức lập tức vùi đầu vào trong chăn không dám ló ra, ngây ngốc một hồi lâu, cô liền mở WeChat nhắn trong Ngô Cẩn, mình nghĩ mình thật sự thích chàng ấy. Chương 199, rung động hai hồi ức khi Diệp Vườn Trường. Thích một người thì nên làm như thế nào? Đường Hi cũng không biết, cô lên mạng tìm được mấy quyển sách tuy rằng đều nói nữ theo đuổi nam là chuyện rất dễ dàng, nhưng cô thật sự không có can đảm trực tiếp đi tìm Trang Diệp để thổ lộ, về phương diện này thì Ngô Cẩn và cô đều giống nhau, chỉ toàn là kiến thức lý luận gộp nhặt từ sách vở chẳng có bất kỳ kinh nghiệm thực tiễn nào. Nguyên văn nữ truy nam cách tầng xa có nghĩa là con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng. Hai chị em cách bàn hình nghiên cứu cả đêm cũng chỉ có thể đưa ra kết luận Trang Diệp đối với cô không giống như thái độ của một bạn học bình thường, trong lòng anh chắc là cũng thích cô, hoặc ít nhất là có cảm tình với cô cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi Trang Diệp chủ động. Chúng ta chỉ là suy đoán nên cũng chưa chắc đã đúng, cũng không chắc anh ấy còn độc thân, lỡ như anh ấy đã có bạn gái nhưng thích cùng cậu chơi trò mập mờ thì sao? Đang mong chờ Trang Diệp chủ động thổ lộ thì đừng hi lại thấy tin nhắn của Ngô Cẩn, cô nhịn không được mà sững sốt một chút, anh ấy là loại người này sao? Trực giác nói cho cô biết, khẳng định là không, nhưng một khi đã lo lắng thì đầu óc liền phát hỏa, cô trực tiếp nhắn nguy chat cho Trang Diệp, anh có bạn gái chưa? Tin nhắn mới vừa gửi đi thì cô liền hối hận, không nên hỏi thẳng như vậy, nhưng lúc đó WeChat còn chưa có tính năng thu hồi tin nhắn, cô chỉ có thể buồn rầu tự đánh mình mấy cái xong lại vội vàng tìm cơ nhắn tiếp một người bạn của tôi để ý anh, nên tôi giúp cô ấy hỏi một chút. Gần như là cùng lúc Trương Diệp cũng gửi tin nhắn tới, tôi chưa từng có bạn gái. Một câu ngắn ngủn, lập tức khiến cho cô không khống chế được mà cong môi, chỉ là anh lại nhanh chóng gửi thêm một tin, bạn của em Đường Hy, đúng vậy, nếu anh không có bạn gái, vậy tôi có thể cho cô ấy WeChat của anh không? Để cô ấy kết bạn với anh, hai người tự do nói chuyện. Tin nhắn gửi đi là vì để che giấu thế nhưng cô cũng có chút chột dạ, thực ra trong đó cũng có vài phần ý tứ muốn thử lòng Trang Diệp. Nhìn chằm chằm màn hình chờ tin nhắn trả lời, cô cảm giác tim mình như đập chậm lại, sợ anh nhắn lại một câu được thôi. Vài giây sau, anh gửi lại tin nhắn, xin lỗi, tôi không có thói quen thêm bạn tốt với người xa lạ. Trên tay gõ chữ không có việc gì, khóe miệng Đường Hy lại cong lên lần nữa, vui vẻ chụp màn hình chia sẻ với Ngô Cẩn, hai chị em lại mổ xẻ từng câu từng chữ của Trang Diệp rồi nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng Ngô Cẩn đưa ra kết luận, chờ xem, khẳng định là có ý. Một đêm kia, Đường Hy nhận được câu chúc ngủ ngon đầu tiên của Trang Diệp, cũng là lần đầu tiên cô nói ra hai chữ này với người khác phái. Bắt đầu từ ngày đó, Trương Diệp liền giao lưu nhiều với cô, thường thường sẽ nhắn WeChat cho cô nói chuyện về câu lạc bộ, học tập cùng mấy chuyện sinh hoạt vườn trường hàng ngày, một chút ái muội cũng không có, nhưng cô vô cùng tận hưởng từng giây phút cùng anh nói chuyện phiếm. Cũng bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, bọn họ đều chúc nhau ngủ ngon, thói quen này vẫn luôn duy trì mãi đến ngày chia tay đó. Bởi vì hai người chưa từng chủ động yêu cầu gặp mặt nhau, cuối tuần câu lạc bộ cũng không tổ chức hoạt động cho nên phải đến tuần sau nữa bọn họ mới được gặp nhau cùng đến lớp học tự chọn mà Trang Diệp không đăng ký kia. Lớp học không còn chiếu phim điện ảnh nữa, giảng viên giảng bài vô cùng nghiêm túc, nhưng Đường Hi lại có chút không tập trung, luôn ngẫm nghĩ suy đoán có phải Trang Diệp sẽ tỏ tình với cô hay không, vừa chờ mong, lại vừa khẩn trương. Một bên tin rằng giữa bọn họ thực sự có quan hệ mờ ám, khẳng định anh đối với cô không giống như với mọi người, một bên lại hoài nghi chính mình có phải quá tự luyến hay không. Kết thúc giờ học, bọn họ như thường ngày mà sóng vai đi về, dọc đường đi lại nói với nhau về mấy nội dung liên quan đến điện ảnh mà giảng viên vừa đề cập cũng không có bất cứ điểm mờ ám nào. Lúc về tới ký túc xá, cô có chút thất vọng nhưng lại không ngừng an ủi bản thân. Bọn họ quen biết nhau không lâu, cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều, nếu nhanh như vậy mà anh đã tỏ tình với cô thì cũng quá tùy tiện và quá bốc đồng rồi, như vậy cũng không tốt. Tìm lý do như vậy xong, cô bình tĩnh mà cười tạm biệt với anh, nhưng hình như anh cũng đang ngập ngừng có chuyện muốn nói với cô cái kia. Lòng cô lại dậy sóng, tim không ngừng đập nhanh nhưng vẫn giả vờ trấn định, có chuyện gì à? Anh dừng một chút, cười nhẹ lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn hỏi em hoạt động cuối tuần này em có đi không? Cuối tuần câu lạc bộ tổ chức đi biển nướng BBQ, Đường Hi sợ nắng nên vẫn đang phân vân có nên đi hay không, nghe Crash hỏi như vậy thì cô liền gật gật đầu, đi. Anh cười cười và nói tôi cũng đi. Lúc đó thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng Đông Hải vẫn còn tia tử ngoại cực mạnh nên trời vẫn còn rất nắng, trước ngày xuất phát trang dịp còn cố ý dặn dò cô phải chú ý mang đồ chống nắng, nhìn mấy chữ đơn giản đó Đường Hi lại cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô vẫn nhớ rõ ngày đó Trang Diệp ăn mặc đặc biệt đẹp trai, dưới ánh mặt trời cả người giống như tỏa ánh hào quang. Câu lạc bộ thuê chọn một cái xe buýt đưa bọn họ đi, Trang Diệp lên xe xong tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, làm mọi người được dịp nổi lên một trận ồn ào. Đường Hy ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn được mà nở hoa trong lòng. Chờ xe di chuyển, Trang Diệp chọc chọc khuỷu tay Đường Hy, cầm lấy túi trong tay đưa cho cô, cô cúi đầu thì thấy bên trong là ô che nắng cùng kem chống nắng. Cô có chút kinh ngạc tôi có rồi. Tôi đã hỏi chị gái mình cái này hiệu quả rất tốt. Bộ dạng nhìn sơ thì có vẻ anh không chút để ý chị ấy không dùng được nên tôi thuận tay cầm lấy em không nhận thì rất lãng phí. Cô cẩn thận nhận lấy kia cảm ơn à. Xuống xe cô lại gấp không chờ nổi mà nhắn tin cho ngô cần anh ấy mang kem chống nắng và dù cho tớ cậu nói đây là có ý gì à. Ngô cần à à à à thật sao thật sao. Ngô cần anh ấy muốn theo đuổi cậu chứ gì nữa ngu ngốc. Là thế này sao? Nhìn dáng người cao lớn ở nơi xa đang giúp đỡ mọi người nướng BBQ, Đường Hi không nhịn được mà cười nhẹ ra tiếng. Ngày đó trang dịp đột nhiên thay đổi, vui vẻ hơn so với bình thường, đối xử với mọi người cũng nhiệt tình hơn, chút khoảng cách trước kia tự hồ đột nhiên biến mất, mau chóng hòa mình với mọi người, vừa nói vừa cười, nhưng thật ra lại làm mọi người sôi nổi trêu chọc anh là tình trường đắc ý nên mới có thể cao hứng như vậy. Chủ lực nướng BBQ là nam sinh, các nữ sinh ở một bên trò chuyện chờ ăn là được, lúc Trang Diệp đem một xiâu thịt dê đưa cho Đường Hy, đám người kia lại bắt đầu không kiêng nể gì mà ồn ào, lại lần nữa nhắc đến cái tên có duyên vợ chồng của hai người bọn họ. Trang Diệp quay lại cùng đám nam sinh kia cười đùa nửa ngày xong cầm một xiâu rau xưa lại đưa cho cô và hỏi, "Bạn học Đường Hy, bọn họ đều nói tôi và em là tên vợ chồng, xin hỏi em đối với vấn đề này cảm thấy như thế nào?" Thái độ của anh giống với mấy người vừa rồi cười đùa. Phạt nhìn không có chút nghiêm túc, làm Đường Hy nhất thời cũng không phân biệt được là có phải anh đang trêu đùa mình hay không, nhưng gương mặt vẫn là không biết cố gắng mà nóng lên, chỉ có thể quay đầu nhìn biển, tên là mẹ tôi đặt vấn đề này nên hỏi mẹ tôi mới phải. Nghe được anh nhỏ giọng cười, cô có chút xấu hổ buồn bực, tôi nói không đúng sao? Đúng vậy, rất đúng, kia anh ho khan một tiếng, bạn học Đường Hy, để không lãng phí cái tên của hai ta, em có thể thử cùng anh yêu đương được không? Chương 200 Tình đậm sâu hồi ức khi dịp vườn trường Bạn học Đường Hy, để không lãng phí cái tên của hai ta, em có thể thử cùng anh yêu đương được không? Trong chớp mắt, Đường Hy nghe được nhịp tim mình đang đập rất nhanh, rất mạnh, trái tim từng chút từng chút như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn đáp được, nhưng không biết có phải quá khẩn trương và quá hưng phấn hay không mà một chút âm thanh cũng không thể phát ra được. Sau đó, cô lại nghe được Trang Diệp ho khan một tiếng, cái kia bên phía bọn họ cần giúp đỡ anh qua đó một lát. Mãi đến khi Trang Diệp đi xa cô mới cảm giác được tiếng nói kia phát ra tới, cũng không còn cảm giác hít thở không thông nữa. Nhìn bóng dáng anh, cô hận mình không thể hung hăng tự tát chính mình hai cái, sao lại có thể không có tiền đồ như vậy. Cơ nhiên lại kích động đến nỗi không nói nên lời. Mấy nữ sinh đã đi tới, mặt rõ nhiều chuyện mà vây quanh cô cậu vừa Trang Diệp ở bên nhau từ khi nào. Còn chưa có ở bên nhau, vẫn nên nói là sắp ở bên nhau. Đường Hi cúi đầu, ngượng ngùng trả lời. Cả đám lại nổi lên một trận trêu đùa, vừa cao to vừa đẹp trai lại có tiền, cùng cậu quả thực là trai tài gái sắc, chúng tớ hâm mộ muốn chết. Cao to cùng đẹp trai cô thừa nhận, nhưng trang dịp rất có tiền là sao? Đường Hy nhìn không được ngẩng đầu nhìn nhìn về phía bên kia, cô thật là không nhận ra. Tương lai làm phu nhân nhà giàu, có thể cho tớ mượn đùi ôm chút không? Đường Hy bất đắc dĩ mà cười cười, cái gì mà nhà giàu cơ chứ? Mọi người đừng lấy tớ ra làm trò đùa a. Này còn không phải nhà giàu sao? Trật thế giới của kẻ có tiền không giống như chúng ta. Một bạn học liếc nhìn cái túi bên cạnh Đường Hy, một lọ kem chống nắng bằng mấy tháng sinh hoạt phí của tớ, người so với người sẽ tức chết. Không phải sao? Nhìn trang diệp một thân từ đầu đến chân kia, đủ cho tớ chi tiêu mấy năm, phó hội trưởng viên còn nói đã nhìn thấy anh ấy lái siêu xe mấy trăm vạn, thực đáng sợ. Đường Hy, về sau hai người lái siêu xe có thể cho chúng tớ mượn ngồi chút không? Tớ đời này cái xe quý giá nhất từng được ngồi qua chính là cái xe buýt ngay cổng trường kia. Mọi người vốn dĩ chính là đang nói giỡn với cô, nói xong những lời này các cô lại náo loạn lên, không phát hiện mặt Đường Hy đã không tự chủ được mà biến sắc. Cô trước nay chưa từng nghe mấy tin bát quái về Trương Diệp, cũng chưa từng hỏi qua Trương Diệp nhà anh làm gì, đại khái là mắt cô vụng về, cô chỉ biết quần áo của Trương Diệp mỗi một bộ đều rất đẹp, nhưng cô cũng không biết Nhìn người đứng nơi xa vẫn còn nghiêm túc nướng BBQ, lần đầu tiên cô lấy hết can đảm đi qua đó và nói: "Trang Diệp, tôi có lời muốn nói với anh." Cả đám lại được một trận ồn ào, lần này nhìn thấy khuôn mặt Đường Hi có chút nghiêm túc, Trang Diệp cũng không cười nổi, chỉ có thể yên lặng đi phía sau cô ra chỗ con đập không có người. Do dự vài giây, Đường Hi mở miệng, "Lọ kem chống nắng kia có phải rất đắt tiền đúng không?" Trang Diệp không nghĩ tới cô muốn hỏi chuyện này, cười một chút, thật ra cũng không đắt. Vậy nhà của anh có phải rất có tiền hay không? Hoặc là tôi có thể hỏi câu này không, nhà anh làm gì? Ba anh là chủ tịch của một công ty trang sức đá quý. Chỉ một câu này là đủ rồi, cô thậm chí không cần hỏi là loại công ty gì, bởi vì mặc kệ công ty lớn hay là công ty nhỏ thì chênh lệch sữa bọn họ cũng đều rất lớn. Trang Diệp, cô nghiêm túc nhìn anh, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp. Trang Diệp có chút sững sờ, vì sao chứ? Hỏi xong anh lại đột nhiên bối rối, có phải bởi vì anh không nói trước cho em chuyện nhà mình? Anh không lừa em, là bởi vì, tôi biết là bởi vì tôi chưa từng hỏi qua, hơn nữa người khác đều đã nhìn ra, chỉ có tôi là không nhận thấy, là lỗi của tôi, không phải anh." Cô lắc đầu, "Tôi không trách anh, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp bởi vì tôi tin vào chuyện môn đăng hộ đối, cho nên tôi phải nói lời xin lỗi với anh." Trương Diệp hoàn toàn ngây ngốc chết lặng. Đường Hy thấp giọng nói, "Đồ anh cho tôi, lát nữa tôi sẽ đưa lại cho anh, thực xin lỗi, đồ mắc tiền như vậy tôi không thể nhận." Chiều hôm đó, Đường Hy cũng không biết mình vượt qua như thế nào, chỉ nhớ rõ vì mặt mũi của anh cô lên xe buýt rồi mới lặng lẽ đem đồ đưa lại cho anh trên đường về, cô không ngồi cùng chỗ với anh mà chuyển sang ngồi sau lưng anh, mọi người đều tưởng do họ ồn ào trêu đùa quá mức làm hai người ngượng ngùng. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ cũng không gặp mặt nhau, mấy hoạt động của câu lạc bộ cô bắt đầu tìm cớ vắng họp, nhưng từ trong nhóm có thể biết được anh cũng không tham gia. Cô không chút lưu tình nào mà xóa WeChat của anh, dường như giữa bọn họ không còn bất cứ điểm chung. Sau mọi chuyện, Mưu Cần cũng từng hỏi Đường Hi cô có thực sự muốn dứt khoát tuyệt tình như vậy hay không. Đối với vấn đề này, Đường Hi cũng từng hỏi chính mình rất nhiều lần, nhưng kết quả luôn là chia tay sớm bớt đau khổ cho cả cô và Trang Diệp. Không phải chỉ vì điều kiện trong nhà không giống nhau, cũng không tự ti vì gia cảnh đơn thân của gia đình mình, nhưng từ nhỏ cô đã cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đã trải qua vô số chuyện làm cô so với bạn bè cùng trang lứa nhìn nhận vấn đề rất thực tế, cô hiểu rõ bản thân mình cùng Trang Diệp ở bên nhau thì sẽ đối mặt với vấn đề gì, mà cô hay Trang Diệp cũng chưa yêu nhau đến nỗi chết đi sống lại, họ bị cắt đứt ở giai đoạn chỉ mới nảy sinh cảm tình, cô nghĩ đây chính là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ. Đương nhiên, cô cũng cảm thấy mất mát tiếc nuối rất lâu. Đặc biệt mỗi khi rảnh rỗi liền không kiềm chế được bản thân mà nghĩ đến Trương Diệp, không biết anh có hận cô tuyệt tình hay không, không biết anh có cảm thấy cô giả tạo tỏ vẻ thanh cao hay không, không biết anh đã có bạn gái hay chưa, không biết bạn gái anh trông như thế nào. Nhưng cô cũng không hối hận, cô cho rằng kết cục như vậy mới là tốt nhất. Một ngày sau lễ giáng sinh, cô ra ngoài làm gia sư nên về trễ, chỉ bắt kịp được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, lúc xuống trạm gần trường học thì xung quanh đã không còn người. Tài xế taxi đứng ở lối ra vào tàu điện ngầm la hét như thường lệ, Đường Hi không để ý tới, trực tiếp đi về hướng trường học, ai ngờ hắn không quan tâm, không buông tha mà đi theo sau cô hỏi cô đi đâu, còn thỉnh thoảng động tay động chân với cô, hành động cực kỳ lỗ mãng. Ý thức được đó không phải là một tên tài xế đón khách bình thường, Đường Hi bắt đầu luống cuống nhưng trong cơn gió lạnh lại không thấy một bóng người, cô muốn tìm người cầu cứu cũng không tìm ra. Một bên vừa tránh tên tài xế, một bên nôn nóng tự hỏi phải làm cái gì bây giờ, thì thấy một thanh niên trai tráng to khỏe đang đi tới, lớn tiếng nói với cô, "Sao trễ như vậy mới đến? Tôi chờ em nãy giờ." Nhận thấy được người này đang có ý giúp cô, cô cười rồi nhanh chân chạy đến, tài xế thấy có người đi cùng cô thì không dám làm càn, chỉ có thể bực bội quay lại xe. Chờ đi theo người nọ một đoạn thoát khỏi nguy hiểm, Đường Hi mới từ trong cơn hoảng loạn lấy lại tinh thần, muốn nói lời cảm ơn nhưng người nọ đã chuyển sang hướng khác. Cô do dự một lát rồi vẫn là lựa chọn theo sau. Vừa rồi bị tài xế kia dọa, cô thật sự không dám trở về trường học một mình, tuy rằng con đường này phải đi vòng một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có người vừa cứu mình đi cùng đường. Nhưng mà vừa đến chỗ ngoặt, anh liền nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến, "Cảm ơn." Là Trang Diệp. Đường Hi sững sốt một chút cho rằng mình nghe lầm, kết quả người vừa rồi cứu cô lại nói, người anh em này, mấy chuyện anh hùng thiếu mỹ nhân tốt đẹp này sao không tự mình làm, lại đi tiêu tiền tìm người làm thay, cậu không sao đó chứ? Đường Hi lại ngạc nhiên thêm lần nữa, cô không nghe được Trương Diệp trả lời, nhưng cô có thể mơ hồ đoán được anh sợ cô khó xử. Nhưng đã trễ thế này, sao anh lại ở chỗ này? Vì sao lại biết mà giúp cô giải vây? Theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mấy chiếc xe đậu ven đường, có một chiếc mà cô có thể nhận biết đó là siêu xe, có phải là xe của anh không? Hơn nữa vị trí xe đỗ vừa vặn có thể nhìn đến cửa ra vào tàu điện ngầm. Dưới sự nghi ngờ cô quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái bóng chỗ Trang Diệp đang đứng. Anh dường như đang chăm chú nhìn con đường đối diện kia, đó là con đường ngắn nhất về trường tư tàu điện ngầm. Trang Diệp Nghe được giọng cô, anh hiền nhiên bị giọa giật mình, đột nhiên xoay người kinh hoàng thất thố mà nhìn cô, "Em em làm sao lại ở đây?" "Không phải người nên hỏi tại sao ở đây là tôi sao?" Anh cúi đầu cười cười, co quắp mà gãi gãi tóc, "Chuyện này tôi tư cổng số 3 đi ra đây tản bộ, thật trùng hợp em cũng ở đây, tôi đi trước đây." Đèn hai bên đường mịt mờ, đem cái bóng của anh kéo đến thật dài, nhìn bóng dáng anh dần dần đi xa, trong nháy mắt đó, Đường Hi cảm nhận được một sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Không phải sợ một mình trở về trường học, mà là sợ người kia cứ như vậy mà biến mất vĩnh viễn trong thế giới của cô. Cô đã sớm cùng anh cắt đứt hết mọi quan hệ, cũng thật sự cùng anh loại bỏ hết mọi cơ hội gặp gỡ, nhưng vẫn gặp lại anh, hơn nữa lại trong tình huống như vậy, biết anh vẫn luôn âm thầm che chở bảo vệ cô, cô đột nhiên cảm thấy luyến tiếc. Lần trước cô có thể chém đinh chặt sắt mà nói chính mình tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng lần này cô cư nhiên cũng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ không hối hận. Trang Diệp Miệng so với não phản ứng nhanh hơn, còn chưa chờ cô Hà quyết tâm thì đã mở miệng gọi tên anh trước một bước. Anh dừng lại, đại khái là ý thức được mình chạy trốn có chút chật vật xấu hổ, ném một mình cô ở chỗ không an toàn như thế này, vì thế liền xoay người nhìn cô mỉm cười, à chuyện này cùng nhau đi thôi. Cô chậm rãi bước đến và hỏi, "Hiện tại em muốn thay đổi đáp án, liệu có còn kịp không?" Tràng diệp máu không lên não kịp mà phản ứng, "Cái gì? Chuyện ở bờ biển lần trước chuyện anh đã hỏi?" Anh có chút không dám tin, em có ý gì? Cô không nói chuyện cứ như vậy mà nhìn thẳng vào anh. Anh cũng lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới trầm giọng nói, lúc trước em chưa cho anh câu trả lời, mọi chuyện đều là em tự do quyết định. Hiện tại, nếu em thực sự đưa ra quyết định một lần nữa thì không được hối hận, không được dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ, cho nên em chắc chắn sao? Ánh đèn hiu hắt chỉ có thể mơ hồ chiếu đến khuôn mặt anh, cô không thấy rõ đôi mắt anh, nhưng lại phảng phất cảm giác được hơi nóng trong đôi mắt ấy. Cứ như vậy mà nhìn thẳng vào anh vài giây, cô cười cười, em chắc chắn. Hiếm khi cô không màng tất cả, làm chuyện nhất thời xúc động trong cuộc đời, đại khái chính là buổi tối hôm đó kiên định mà nói với Trang Diệp ba chữ kia. Nhưng thực sự như lời cô đã nói, từ lúc bắt đầu đưa ra quyết định đó, mỗi một phút một giây cô cùng Trang Diệp bên nhau, trước nay cô đều chưa từng hối hận. Sự hiện diện của anh làm cô không muốn nhìn vào hiện thực, không muốn nghĩ quá xa về tương lai, cô chỉ muốn mỗi ngày được cùng anh sống thật vui vẻ đến lúc nào hay lúc ấy. Cô từ cổ vũ chính mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, nếu như ngày nào đó bọn họ thật sự đường ai nấy đi do các nhân tố bên ngoài tác động thì cô cũng từng có được hồi ức tốt đẹp quý giá nhất trong cuộc đời mình. Chỉ là cô không ngờ đoạn kết của mối tình này lại thảm thiết hơn rất nhiều so với những điều cô đã nghĩ. Nhưng làm sao cô có thể đổ lỗi hết thảy mọi chuyện lên đầu Trang Diệp? Quyền quyết định vẫn luôn ở trong tay cô, là cô kiên định muốn đi cùng anh, làm sao cô lại có thể oán hận anh? Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần hiện lên, lại một đêm trôi qua triệu ngô thở dài một tiếng rồi chậm dãi nhắm mắt lại. Cô lại sống thêm một đêm, cảm giác tồn tại không tốt nhưng cũng không xấu, cô chỉ có từ từ làm quen. Trường hai trăm linh một hai bàn tay trắng. Trang dịp vừa đến trước cửa của biệt thự thì đã nghe rõ tiếng cãi nhau từ bên trong vỏng ra. Anh mới về sau khi ở bên ngoài nguyên một đêm gió lạnh, bây giờ ngày mới chỉ mới bắt đầu được một chút nhưng hai người bên trong rõ ràng đã làm ẩm lên cả một lúc lâu. Anh đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, bà còn mặc áo ngủ, chưa rửa mặt, nước mắt trên mặt càng khiến bà thêm chật vật. Người đàn ông anh gọi là cha đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn có vẻ như đang vội ra ngoài, thấy anh tiến vào cũng không nói gì, chỉ tùy tiện liếc mắt một cái rồi đi. Trang Diệp biết Trang Chấn không có lời nào để nói với anh phẫn nộ bởi vì anh phản bội lại nhà họ Trang, cũng áy náy do đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha với anh. mà với người đàn ông anh đã hận rất nhiều năm này, anh cũng không có gì để nói. Nhìn người mẹ đang im lặng rơi lệ trên sofa, Trang Diệp nói, "Bây giờ có thể ly hôn chưa?" Ông Nhược Hoa khó hiểu nhìn anh, "Tôi nói, ly hôn." Trang Diệp cười châm chọc, "Trước đây bà luôn luyến tiếc thân phận trang phu nhân, hao tổn tâm cơ để giữ vị trí này, bây giờ nhà họ Trang đã không còn gì, bà cũng không cần phải kiên trì nữa, làm ầm ĩ lên nhiều năm như vậy rồi, ly hôn đối với ai cũng là chuyện tốt." Ông Nhược Hoa tiếp tục yên lặng nhìn anh, sau một hồi mới hỏi, "Bây giờ có phải con rất hận mẹ không?" "Đúng," anh trả lời như đinh đóng cột, dừng một hồi rồi lại chậm rãi nói, "Không chỉ có bây giờ, thật ra trước đây cũng đã hận bà rồi." Nhận được ánh mắt khiếp sợ và bi thương của bà, Trang Diệp cười, "Tôi nghĩ rằng chị của tôi chắc cũng rất hận bà, nhưng chị ấy giống tôi, dù như thế nào vẫn chọn đứng về phía người mẹ sinh ra mình, dù cho bà có làm gì, chúng tôi vẫn tự thuyết phục mình hiểu cho bà và ủng hộ bà." Ông Nhược Hoa rút khăn giấy lau gương mặt đầy nước mắt của mình, đang định mở miệng thì thấy Trang Diệp đã rướt khoát cất bước đi lên lầu. Bà cho rằng anh không muốn quan tâm đến bà nữa nên mới về phòng, kết quả chưa được vài phút sau, anh lại ôm một cái thùng giấy bước xuống trước mặt bà. Một sự cảm xấu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng, môi ông Nhược Hoa run rẩy, con con muốn làm gì? Tất cả mọi thứ đều ở đây. Trang Diệp lấy từng vật một trong thùng giấy ra rồi đặt lên bàn, hai căn biệt thự, hai căn chung cư, ba chiếc xe cổ phiếu công ty Quý ủy thác, còn cả số tiền tiết kiệm của tôi. Ông Nhược Hoa đột nhiên đứng dậy từ trên sofa, con muốn làm gì? Học theo kỳ tùy, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Trang sao? Nó không phải người nhà họ Trang, còn con, tôi là người nhà họ Trang sao? Trang Diệp đột nhiên cười nhẹ từ nhỏ đến lớn, bà có từng xem tôi như con mình sao? Nếu không phải cần một đứa con trai để thay bà dành tài sản thì liệu bà sẽ sinh tôi ra sao? Cha tôi quan tâm đến tôi sao? Chị của tôi thật sự quan tâm đến tôi sao? Liếc mắt nhìn giấy chứng nhận các loại tài sản trên bàn, đôi mắt ông nhược hoa đỏ lên, cả người run rẩy, mẹ sinh con ra, trong người con đang chảy dòng máu của nhà họ Trang, con cho rằng mấy thứ này. Tôi biết mấy thứ này không đủ để trả lại công ơn nuôi dưỡng của các người, nếu muốn nữa thì tôi còn cái mạng này đây. Trang Diệp nhàn nhạt, nhạt nhìn bà yên tâm, cái mạng này vĩnh viễn là của các người, khi nào muốn thì cứ nói với tôi một tiếng, lúc nào tôi cũng có thể trả lại cho các người. Trang Diệp nhìn anh xoay người rời đi, ông Nhược Hoa sụp đổ lần nữa, ngã trên sofa con về đây cho mẹ. Con có tư cách gì mà nói đi là đi chứ? Trang Diệp dừng bước chân của mình lại, xoay người nhìn bà, "Bà yên tâm, bà Vĩnh Viễn là người mẹ đã sinh ra tôi, đời này của tôi dù thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này, tôi cũng không thể thật sự đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Trang." Mấy thứ này vốn là các người cho tôi, bây giờ nhà họ Trang nợ nần đầy mình, cho dù tôi không đưa ra để các người trả nợ, thì sau này khi tòa án đưa ra phán quyết thì kết cục cũng giống nhau thôi, đến cả chỗ này Trang Diệp ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh biệt thự nơi anh đã sống rất nhiều năm này và cười, dù cho cuối cùng không bị tòa án niêm phong, tôi cũng sẽ không đến đây nữa, nơi này, từ trước đến nay không phải nhà của tôi. Chẳng qua bà có thể yên tâm, thân là con tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình, bà và ông ta không cần lo rằng sau này không có ai phụng dưỡng, nhưng quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ đến đó mà thôi. Ở phía sau, tiếng khóc của người mẹ truyền đến, dù cửa biệt thự đã đóng lại cũng không thể ngăn được những tiếng thê lương đó. Trang Dịp ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời ở chân trời, hít sâu vài cái, nhưng cảm giác hít thở không thông đó vẫn không giảm xuống. Anh và cái nhà dị dạng này từ nhỏ đã không rời nhau, nhưng anh đã bao giờ chân chính thuộc về cái nhà này đâu? Con không thể làm như vậy, cha con sẽ không thích. Sao mấy chuyện này cũng không làm tốt được vậy, con như thế, sao ba con thích con được đây? Đây là hai câu mà lúc nhỏ anh hay nghe nhất. Dù tuổi anh còn nhỏ, nhưng mẹ đã sớm nói với anh, nhà họ Trang trọng nam khinh nữ, cha còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thân là con trai trưởng của nhà họ Trang, anh phải gánh vác một trách nhiệm rất lớn trên vai, nếu không có được sự yêu thương của cha, cái nhà này cũng sẽ tan tành, anh cũng sẽ mãi mãi mất cha. Khi đó, anh cũng không hiểu những từ đó có ý gì, chỉ thường xuyên nghe mẹ nói những từ như tiện nhân hồ ly tinh, trong lòng rất sợ, sợ rằng anh sẽ thật sự mất cha. Khi đó, mục tiêu sống duy nhất của anh chính là phải làm cha vui. Liều mạng đi thi phải đứng nhất, là vì khi đưa bài thi cho cha thì có thể nhìn được gương mặt tươi cười của ông, bồi dưỡng thêm các trò giải trí khác cũng vì khi thể hiện được trước mặt cha thì có thể nghe lời khen của ông, không dám thân thiết với Kỳ tùy là vì mẹ dặn anh không được lãng phí thời gian để chơi với người không liên quan. So với mấy đứa con nít cùng tuổi, anh càng biết nhìn sắc mặt người khác hơn, biết cách nói chuyện như thế nào để gây hài, anh quả thật cũng không làm mẹ thất vọng, mới nhỏ tuổi đã được cha và ông nội yêu thương. Nhưng dần dần anh mới phát hiện, mẹ cũng không vì vậy mà vui vẻ, anh vẫn thấy mẹ khóc, thấy mẹ tức giận với anh, nghe cha mẹ cãi nhau hết lần này đến lần khác. Anh hỏi chị cuối cùng là vì sao, có phải cha thích anh chưa đủ không? Chị nói với anh, tất cả vẫn bình thường thôi, gia đình nào cũng như vậy hết, nói anh đừng nghĩ nhiều. anh cũng thật sự nghĩ rằng đây là chuyện bình thường, nhưng khi anh đến nhà Lăng Kiến Vi lần đầu tiên, thấy cha mẹ Lăng Kiến Vi luôn nói nói cười cười, thấy họ nấu cơm với nhau, thấy họ đến khi ra cửa còn đứng ôm hôn, anh mới đột nhiên nhận ra, hình như không phải gia đình nào cũng giống nhau. Ở nhà họ Trang anh chưa bao giờ thấy cảnh cha mẹ ngồi đùa giỡn với nhau, bọn họ ngày nào cũng cãi nhau và luôn không quan tâm đến tình hình của nhau. Khoảnh khắc đó, Trang Diệp hiểu rõ, anh vô cùng hâm mộ Lăng Kiến Vi. Không chỉ hâm mộ thành tích ưu tú của Lăng Kiến Vi mà còn hâm mộ cách cha mẹ Lăng Kiến Vi ở chung với nhau, thậm chí còn hâm mộ ba mẹ cậu ấy hôn vào môi và mặt của cậu ấy, vỗ đầu cậu ấy rồi cười, nói cậu cực cưng giỏi quá. Trang Diệp nghĩ, vốn dĩ nhà họ Trang không như vậy đâu, chắc chắn là do anh cố gắng chưa đủ, có lẽ anh cần phải như Lăng Kiến Vi, mới tiểu học đã nhảy hai cấp, khi thi vẫn đứng nhất như thường, có thể được mọi người xung quanh khen là thiên tài. Vì vậy, cho dù là ở phương diện nào, anh cũng phải cố gắng hơn bình thường, anh xem Lăng Kiến Vi là mục tiêu học tập và phấn đấu của mình, anh khát vọng rằng sẽ có ngày nào đó, nhà họ Trang cũng hòa thuận vui vẻ như nhà họ Lăng. Nhưng thứ anh đợi được không phải là một màn mà anh luôn mong chờ. Đến lúc anh vượt qua Lăng Kiến Vi, khi anh đang gấp gáp cầm bài thi chạy vào nhà thứ chờ anh không phải là gương mặt tươi cười và khen ngợi anh của cha, mà là một thành viên mới của nhà họ Trang đến. Người đó tên Trang Trạch chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi, cha nói, đó là em trai của anh. Ngày đó, nhà họ Trang náo loạn đến long trời lở đất, mẹ anh không bằng hình tượng mà cãi nhau với cha, đập đồ trong phòng, cha cũng bị ông nội hung hăng tát một cái, nhưng cuối cùng, nhà họ Trang vẫn quyết định giữ Trang Trạch lại. Ngày đó, mẹ ôm anh khóc to suốt một đêm, nói cha không cần anh nữa, nói người phụ nữ bên ngoài đó là mối tình đầu của cha, nói Trang Trạch mới là đứa con mà cha thích nhất. Ngày đó, mẹ anh khóc đến mức sắp gục ngã, cũng hung hăng tát anh một cái, mắng anh không biết cố gắng, mắng anh không có bản lĩnh, không được cha yêu thương. Ngày đó, Trang Diệp cảm thấy bầu trời của mình đã sập xuống. Chương 202, ánh mặt trời của anh. Mọi sự mong chờ đều biến thành trò đùa, mọi sự nỗ lực đều biến thành sự châm chọc, sau lúc đó, Trang Diệp đột nhiên thay đổi thành một người khác. Anh hút thuốc, đánh nhau với bạn học nói chuyện thu tục, thành tích của anh xuống dốc không phanh, cứ 2 3 ngày lại gây chuyện ở trường, bức giáo viên phải lần lượt gọi phụ huynh lên. Nhưng như vậy thì có thể thay đổi được gì cơ chứ? Nhà họ Trang trọng nam khinh nữ, trang chạch chẳng phải cũng là con trai đó sao? Trang Diệp anh có gì đặc biệt chứ? Cha thích đứa con ưu tú, trang chạch không ưu tú thì sẽ không được mọi người yêu thương sao? Mà anh, dù có biến thành bộ dạng gì đi nữa, dù là tốt hay xấu, cũng không thu hút được sự chú ý của cha mình. Cha nói mẹ là một người đàn bà đanh đá, nói thấy bà là lại ghê tởm, vậy khi cha nhìn thấy đứa con trai này của ông, liệu có phải cũng cảm thấy ghê tởm không? Mẹ nhìn anh, có phải cũng sẽ tức giận anh không biết cố gắng hay không? Khi đó, Lăng Kiến Vi khuyên anh, Kỳ Tùy khuyên anh, bọn họ đều muốn lôi anh ra khỏi vũng bùn đó, không muốn để anh sa đọa, nhưng anh tự bỏ bản thân rồi, ai có thể cứu anh đây? Sau đó, chị gái lần lượt xúc lòng chăm sóc, khuyên bảo, an ủi anh, chị luôn kiên nhẫn và yêu thương anh, khiến anh tỉnh lại một lần nữa, khiến anh trở lại thành một trang diện ưu tú như trước kia. Anh mãi mãi nhớ rõ lời của chị mình, cho dù cả thế giới này không cần em, em cũng còn một người chị gái là chị. Chị cũng sớm bị bọn họ vứt bỏ rồi, nhưng chị còn em mà, ít nhất hai chị em mình còn có thể nương tựa lẫn nhau để sống. Anh chán ghét cha mẹ mình cãi nhau, cực kỳ sợ mẹ tức giận và khóc nháo, cũng hận thấu Sương Trang Trạch đột nhiên xuất hiện, còn cả Trang Như Vân và Trang Đồng đến sau, mà người chị gái đó là ánh mặt trời duy nhất trong thế giới của anh. Anh nghe chị nói rằng, cùng cố gắng với chị, phải tài giỏi hơn so với Trang Trạch và Trang Như Vân ở mọi phương diện, nhưng tất cả chuyện này không phải vì để đạt được sự tán thưởng của cha, ngược lại càng giống như một cách để trả thù hơn. Anh từ một đứa con ngoan ngoãn, ngày càng chống đối hơn, anh dám lớn tiếng cãi lại lời của cha, anh dám không kiêng nể gì mà châm chọc những người gọi là em trai và em gái của anh, nhưng mỗi lần ra vẻ miệng lưỡi xong, anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh vốn dĩ đăng ký vào trường đại học giao thông, không biết là để trả thù cha mình hay là chống đối và cha tấn bản thân, cha anh sắp xếp cho anh ra nước ngoài du học, anh lại càng muốn ở lại trong nước hơn. Nhưng anh không ngờ rằng, quyết định lúc giận dỗi nhất thời đó lại khiến anh gặp được một ánh mặt trời khác trong cuộc đời của mình. Anh chú ý đến Đường Hi cũng bởi vì mọi người trêu chọc các cặp đôi và cũng bởi vì vẻ ngoài của cô thật sự quá nổi bật. Anh chẳng qua cũng chỉ là một người thường, bản năng thích những thứ đẹp đẽ thấy cô lớn lên rất xinh đẹp, lúc cười rộ lên lại rất ngọt ngào, khiến tâm tình người nhìn sung sướng nên ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được mà nhìn nhiều hơn. Nhưng sự chú ý của anh đối với cô cũng chỉ dừng lại ở đó. Nguyên nhân là bởi vì lúc đó, cha anh muốn ly hôn nhưng mẹ anh lại kiên quyết không chịu, nháo lên hết ngày này sang ngày khác, anh căn bản không muốn suy nghĩ về chuyện khác. Ngày nào anh cũng tránh ở trường, đặt sự chú ý của mình vào việc học tập, không nhận điện thoại của mẹ, không nghe bà ấy khóc lóc, kể lể và tức giận cố gắng trốn tránh tất cả mọi thứ làm anh chán nản những năm gần đây. Ngay cả kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày, anh cũng lấy cớ trường học có việc nên không về nhà, mà kết quả đương nhiên là đã làm mẹ anh bất mãn, đổi biện pháp bằng cách gọi điện anh, trách anh không quan tâm đến bà. Nhưng anh có thể làm gì đây? Anh đã khuyên bà nên ly hôn ngay đi, buông tha lẫn nhau, nhưng khuyên nhiều năm vậy rồi, bà có nghe đâu. Bà chỉ biết làm mọi việc nghiêm trọng hơn, chút giận sự bất mãn của bà đối với chồng mình lên người anh. Nhận điện thoại của mẹ xong, trong lòng anh rất phiền muộn, cuối cùng không muốn học nữa, ra ngoài hít thở không khí, khi đi qua một lớp học trên lầu 3, lại nghe thấy giọng nói của một nữ sinh. Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Đây là con gái bảo bối của mẹ lần đầu tiên tự mình kiếm tiền để mua quà cho mẹ đó, vậy mà mẹ còn ghét nữa, con buồn đó nha. Giọng nói có hơi quen, giọng điệu rất dịu dàng, lại mang theo chút ý làm nũng, vừa nghe đã biết quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt. Vừa nhớ lại cảnh gọi điện với mẹ mình lúc nãy, Trương Diệp Trì biết cảm thán, theo bản năng dừng bước chân lại, nhìn thoáng vào bên trong. Anh chỉ nhìn được sườn mặt thôi, nhưng anh có thể nhận ra, đó là Đường Hi, là người dù cho gặp ai cũng có thể mỉm cười dịu dàng. Yên tâm đi ạ, con sẽ chú ý an toàn, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến chuyện học tập, đương nhiên con biết mẹ không thiếu chút tiền đó, nhưng con đi làm thêm cũng không hoàn toàn là để kiếm tiền, như vậy cũng có thể tăng thêm trải nghiệm cuộc sống nha. Lại trà hoa đó mẹ pha chưa? Uống có ngon không? Đương nhiên không giống rồi, đó là lại trà nhà của bạn cùng phòng con tự mình làm quốc khánh về nhà nên con cố ý nhờ cô ấy đem cho con, cái này không có nguyên liệu hóa học nào hết, so với loại mẹ mua thì yên tâm hơn. Không phải mẹ nói đỗ ẩm cơ thể có vấn đề sao? Uống cái này chắc rất hiệu quả đó, mẹ không cần tiết tiền đâu, hôm nào đó đi mua thêm một ít đi. Mẹ vẫn còn tiết kiệm tiền sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiêu tiền cho con thôi, muốn lo đến lúc con chết luôn hả? Còn ghét mẹ như vậy nhất đó. A, tay mẹ bị gì vậy? Để con xem vết thương đi, duỗi tay ra trước camera để con xem, mẹ để con nhìn con mới yên tâm được. Tất cả đều là cuộc đối thoại vụn vặt, Đường Hi nói chuyện qua video cỡ chừng hơn nửa tiếng, Trương Diệp cũng đứng bên ngoài nghe suốt nửa tiếng đó. Không phải anh cố ý nghe lén, cũng không biết vì sao mình không rời đi, chỉ là nghe được những cuộc đối thoại chưa bao giờ được nghe ở nhà họ Trang, anh mới nhận ra, bản thân lại hâm mộ người ở bên trong như thế, cũng như anh vẫn luôn hâm mộ Lăng Kiến Vi. Từ khi rời khỏi đó Trang Diệp đã biết, Đường Hi cũng giống như Lăng Kiến Vi, không phải người trong cùng một thế giới với anh, bọn họ đều lớn lên dưới ánh mặt trời, còn anh từ trước đến nay đều sống trong bóng tối. Nhưng sống trong bóng tối, anh vẫn luôn nhịn không được mà khát vọng ánh mặt trời kia. Có lẽ trong nửa tiếng kia thấy được sự dịu dàng và hiếu thảo của Đường Hi, có lẽ nghe được sự lạc quan và độc đáo của cô trong cuộc đối thoại giữa cô và mẹ từ đêm đó, không hiểu sao anh muốn tới gần cô. Ngày từ đầu anh cứ nghĩ rằng cũng giống như lúc trước anh tới gần Lăng Kiến Vi, bị người ưu tú hấp dẫn, cũng khát vọng sự ấm áp trên người bọn họ, nhưng dần dần anh mới phát hiện Đường Hi không giống như Lăng Kiến Vi. Khi gặp Lăng Kiến Vi Mặt anh không đỏ tim anh cũng không đập nhanh, cũng không bối rối đến mức không nói thành lời, anh cũng không ghét những người bên cạnh Lăng Kiến Vi. Nhưng rất nhiều lần nhìn thấy Đường Hy cười nói với bạn học nam khác, trong lòng anh sẽ cảm thấy chua xót, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, sống trong gia đình như vậy rất đáng thương, anh khác với tất cả mọi người, càng không giống với Đường Hy. Anh hết lần này đến lần khác tự ghét bỏ mình, nhưng lại không cam lòng, cứ muốn xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt đẹp nhất của mình. Anh Tích nói chuyện phiếm với cô thích nghe giọng nói của cô thích nhìn gương mặt tươi cười của cô, anh muốn làm mình trở nên tốt hơn vì cô. Anh cũng rất ích kỷ, muốn độc chiếm cô tốt đẹp như vậy, không cho người nào may may đến gần. Nhưng càng như vậy, anh càng thấy mình không thể nắm bắt được cô, ngay cả khi cô đồng ý ở bên cạnh anh. Anh như thể bị chia ra thành hai người vậy, một người chỉ đạo anh phải bảo vệ cô thật tốt, một người lại nói với anh từ nhỏ anh đã sống trong bóng tối, không xứng với ánh mặt trời như vậy. Anh luôn bày ra mặt tốt nhất của mình với cô, nhưng lại sợ cô phát hiện ra rằng thật ra anh không ưu tú như vậy, anh nhìn không được mà hỏi cô, "Đường Hy, nếu có một ngày em phát hiện ra anh căn bản không tốt đẹp như những gì em nghĩ thì liệu em vẫn muốn anh chứ?" Sau đó, anh vẫn thấy được gương mặt tươi cười sáng lạn trước sau như một của cô, dù anh có như thế nào, dù anh có khuyết điểm hay nhược điểm gì, em cũng thích. Lời nói của cô ấm áp như ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu ngày hôm đó vậy, cuối cùng trái tim anh lắng xuống. Anh bắt đầu kể với cô nghe về tình huống trong nhà của anh, kể cho cô sự tồi tệ của nhà họ Trương, mà thứ cô cho anh là một cái ôm ấm áp của cô, cô nói, "Trương Diệp, anh còn có em mà, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh." Anh cũng cho rằng cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô và Lăng Kiến Vi làm chuyện thân mật trên sofa, tai nghe được những tiếng rên rỉ sung sướng phát ra từ miệng bọn họ. Chương 203 Ác tâm. Trương Diệp đã sớm biết Lăng Kiến Vi thích Đường Hy. Sau sinh nhật 17 tuổi của Lăng Kiến Vi, anh đến cửa hàng cốm để lấy mấy bình hoa đã làm với Đường Hi lúc trước, ông chủ còn nhớ anh, thân thiện hàn huyên với anh vài câu, nói rằng bạn của anh vừa mới đến để lấy đồ cậu ấy tự nung hôm trước. Nhận ra người ông chủ nói đến là Lăng Kiến Vi, anh hơi kinh ngạc, cậu ấy cũng làm sao? Ông Chu cười ha hả nói, "Cũng không phải vậy, người bạn đó của cậu rất kỳ lạ, rõ ràng vật màu đen truyền đó thiếu một mảnh, tôi nói tôi có thể bù lại cho cậu ấy, thế mà cậu ấy lại không muốn, cứ coi vật đó như bảo bối vậy." Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trang Diệp Nghi hoặc nói, "Vật màu đen truyền gì thế? Có phải là một hộp quà không?" Hóa ra đó là hộp quà, tôi thấy nó rất vuông vức còn tưởng là thứ gì khác chứ, gu thẩm mỹ của bạn cậu rất độc đáo đó. Xem đồ vật khiếm khuyết của Đường Hi như bảo bối, lại lén anh để đến lấy, Trương Diệp không ngốc đương nhiên đã đoán được. Nhưng anh lại lo mình đã nghĩ nhiều, lo sẽ hiểu lầm Lăng Kiến Vi nên mấy ngày tiếp theo anh cố tình cẩn thận quan sát, quả nhiên nhận ra ánh mắt của Lăng Kiến Vi khi nhìn Đường Hi rất khác, thậm chí Đường Hi hình như còn cố ý tránh Lăng Kiến Vi. Cô cũng biết Lăng Kiến Vi có tâm tư khác với cô sao? Trang Diệp rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hai người đứng chung một chỗ sứng đôi như vậy, anh lại không có can đảm để mở miệng. Trước đó anh không để ý đến việc Lăng Kiến Vi ở bên cạnh anh và Đường Hy, bởi vì anh nghĩ rằng ngoài chuyện học tập ra, Lăng Kiến Vi sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác, nhưng trong khoảnh khắc đó, khi chắc chắn Lăng Kiến Vi có tâm tư với Đường Hy, anh lại đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Lòng anh biết rõ, Lăng Kiến Vi giỏi hơn anh ở mọi phương diện, cùng sống trong một gia đình hạnh phúc như Đường Hi, bọn họ mới thật sự xứng đôi. Nhưng cái người không xứng đôi như anh cũng không cam tâm, không cam lòng để Lăng Kiến Vi cướp đi người mà anh yêu nhất. Anh muốn tức giận, anh muốn phẫn nộ, anh muốn hỏi Lăng Kiến Vi rằng tại sao lại mơ tưởng đến bạn gái của anh em tốt, nhưng trong lòng anh lại có một giọng nói khác bảo anh anh phải là một trang diệp tài giỏi nhất, tốt đẹp nhất, anh không thể hẹp hòi như vậy. Anh Vư Hần không thể lập tức đuổi Lăng Kiến Vi đi, để Lăng Kiến Vi không còn gặp được Đường Hi nữa, vừa không ngừng thuyết phục bản thân, rõ ràng Lăng Kiến Vi chưa làm gì hết, chỉ âm thầm yêu thôi, anh không thể kiêu kiệt như vậy, nếu Đường Hi biết được thì chắc chắn sẽ khinh thường anh có bụng dạ hẹp hòi. Mỗi ngày anh đều rất cẩn thận trước mặt Đường Hi và Lăng Kiến Vi, ngoài mặt thì vẫn không khác gì lúc trước, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh mà có cả sợ hãi, lại có vài suy nghĩ không thể nào hiểu nổi, cảm thấy Lăng Kiến Vi mới xứng đôi với Đường Hi nhất. Cứ trà tấn bản thân suốt mấy ngày như thế, anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị tìm cớ để làm Lăng Kiến Vi rời đi. Đường Hy về nhà, rồi suốt kỳ nghỉ hè cũng không gặp Lăng Kiến Vi nữa. Sau thời gian đó, vì anh bất động thanh sắc mà cản trở, và bởi vì các loại cớ cùng lý do của anh nên Lăng Kiến Vi và Đường Hy không thể gặp mặt nhau, anh khi ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhiều lúc anh nghĩ, vì sao anh lại kém xa Lăng Kiến Vi đến như thế? từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ vượt qua Lăng Kiến Vi, vất vả lắm mới gặp được Đường Hi, anh cho rằng đó là chuyện duy nhất mình may mắn hơn Lăng Kiến Vi, nhưng tâm tư của Lăng Kiến Vi đối với Đường Hi lại khiến anh như gặp kẻ địch. Dần dần, cái tên Lăng Kiến Vi này đã trở thành ác tâm của anh. Nên khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong căn hộ của mình, anh mới tuyệt vọng và sụp đổ đến thế. Anh tức giận với việc Lăng Kiến Vi hoành đao đoạt ái, nhưng thậm chí trong lòng anh còn vô cùng chào phúng và chán ghét bản thân khi chất vấn. Hoàng đao đoạt ái, một nhát đao chặt đứt ái tình, khiến mối lương duyên tan vỡ. Anh không thể chấp nhận việc Đường Hi phản bội anh, nhưng tâm lý lại như nói như không với anh rằng, cô ấy chọn Lăng Kiến Vi là đúng, một người tốt đẹp như cô ở bên cạnh Lăng Kiến Vi mới xứng đôi được. Người không được cha mẹ ruột của mình thích như anh, một người đã sớm bị cả thế giới vứt bỏ cuối cùng gì cũng sẽ lại bị bỏ rơi mà thôi. Chuyện như thế, hết sức bình thường. Trang Diệp, giọng nói của một người đàn ông truyền vào tai anh, Trang Diệp lập tức hoàn hồn, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt ngơ ngác một lúc lâu, vẫn không biết đây là hiện thực hay ảo giác. Lăng Kiến Vi đến thăm kỳ tùy, không ngờ mới ra khỏi phòng bệnh lại gặp Trang Diệp. thấy sắc mặt Trang Diệp không tốt lắm, tinh thần lại hoảng hốt, Lăng Kiến Vi muốn mở miệng nói, nhưng những lời lẽ quan tâm lại nghẹn lại ở yết hầu. Dừng lại một chút, Trang Diệp mới nói: "Tôi đến thăm anh thôi." "Ừm." Lăng Kiến Vi gật đầu, "Vết thương của anh ấy tốt hơn nhiều rồi, qua 2 ngày nữa là có thể xuất viện." Nói xong lại im lặng nhìn nhau, cuối cùng Lăng Kiến Vi cất bước đi đến phía thang máy trước, nhưng mới đi được 2 bước, anh lại nghe giọng nói của Trang Diệp truyền đến: "Nếu được, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt." Lăng Kiến Vi dừng bước, khóe môi treo lên nụ cười khổ, "Chắc tôi không có cơ hội đó đâu." Trong lòng Lăng Kiến Vi biết rõ hơn ai hết, dù là Đường Hi hay là Triệu Ngô thì từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ có tình cảm gì với anh. Trương Diệp ngẩng đầu, nhìn trần nhà, phòng bệnh của cô ở phía trên, nhưng từ khi nghe được chính miệng cô nói sẽ sống sót, anh đã không có tư cách gì để xuất hiện trước mặt cô nữa. Từ đầu đến cuối, trong lòng cô ấy chỉ có cậu. Lăng Kiến Vi cười tự giễu tôi, vẫn luôn hâm mộ cậu. hâm mộ anh sao? Đột nhiên Trang Diệp cũng cười, quan hệ giữa bọn họ thật sự rất buồn cười. Kỳ Tuỳ chắc cũng ngủ không ngon, thân thể vốn chưa khỏi hẳn nhìn có hơi suy yếu, sắc mặt càng tiều tụy hơn, thấy Trang Diệp tiến vào, anh khó khăn nói, sao tới sớm thế, rồi cũng không nói gì nữa. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn chừng mực đến mức khó chịu nổi như vậy, Trang Diệp cũng không có gì để nói với Kỳ Tuỳ, trầm mặc một lúc lâu mới nói, em đã phân rõ giới hạn với nhà họ Trang rồi. Kỳ tùy gật đầu, chuyện này anh đã đoán trước cũng không cần hỏi gì nhiều nữa. Trang Diệp đến phòng bệnh để nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, chăm sóc Kỳ tùy đến khi xuất viện mới thôi, nên hai người tùy tiện nói vài câu không liên quan gì rồi lại im lặng cho tới khi Trang Diệp tỉnh đến phòng bệnh. Vì chuyện đầu tư của công ty nên cô ta mới được nộp tiền bảo lãnh để ra ngoài, vụ án tử vẫn đang được điều tra, bị bắt đi một lần nữa chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng bây giờ đương nhiên vẫn còn chút tự do ngắn ngủi. Có lẽ đã sớm biết Trang Diệp ở đây, cô ta cũng không ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh đến bên mép giường và hỏi Kỳ Tuỳ, "Đỡ hơn chút nào chưa?" Kỳ Tuỳ gật đầu, không nói từ nào. Trang Diệp đứng dậy đi ra ngoài cửa, Trang Diệp Tình lặng lặng nhìn bóng dáng của anh, không lên tiếng gọi anh lại. Tình cảm chị em đã mất khi gặp cô ta, thậm chí sự tức giận và bi thống lúc đầu của anh cũng mất đi, cứ như cô chỉ là một người xa lạ. Sau khi Trang Diệp rời đi một lúc, Kỳ Tuỳ mới nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của Trang Diệp Tình. Anh nghĩ, sự trả thù của Triệu Ngô cũng không khiến cô ta tổn thương bằng chuyện tình cảm chị em với Trang Diệp bị cắt đứt, dù bây giờ Trang Diệp Thịnh có khác xa với con người mà anh nghĩ lúc trước, nhưng sự quan tâm của cô ta đối với Trang Diệp từ trước đến nay chưa bao giờ là giả. Nhưng cô ta đã dùng sai cách và đi lầm đường, tất cả chuyện này mãi mãi cũng không thể lấy lại nữa. Chương 204: Thanh toán xong. Cùng ngày rời khỏi bệnh viện, Trang Diệp Thịnh lại bị đưa đi điều tra lần nữa. Nhà họ Hứa vẫn luôn chú ý chặt chẽ đến động tĩnh của nhà họ Trang, đương nhiên sẽ biết trước tiên. Hứa Thừa môn thức trắng đêm khi mở cửa phòng đi ra thì vẫn chưa đến giờ ăn, toàn biệt thự im ắng, không có một bóng người. Anh cũng không đi thang máy, cứ bước dọc theo cầu thang, chậm rãi đi xuống tầng 1 vừa mới vươn tay định mở cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói của ba Hứa, "Mày đi đâu đó?" Hứa Thừa môn dừng một chút nói, "Về chỗ của con." Thực tế, rất lâu rồi anh vẫn chưa về biệt thự kia của anh. Đó là nơi ở duy nhất của anh mà Triệu Ngô đã đến, cũng không biết có phải là do cô từng đến đó quá nhiều lần không mà nơi đó hình như chỗ nào cũng có hơi thở của cô, chỉ cần anh mới bước vào thì sẽ vô thức nhớ đến hình ảnh lúc trước khi ở bên cạnh cô, còn cả ánh mắt lạnh nhạt và chán ghét của cô khi nhìn anh ở bệnh viện. Ánh mắt đó luôn làm anh muốn trốn chạy. Luật sư Tiền đã gọi điện cho ta, mày và cậu ta nói mấy chuyện đó làm gì? Không có gì, Hứa Thừa nguôn dùng giọng điệu không mặn không nhạt trả lời, tuy tiện tìm hiểu một chút thôi. tai chuẩn bị mở cửa còn chưa đặt lên then cửa thì giọng nói sắc bén của ba hứa lại truyền đến, "Mày muốn đi tự thú?" Hứa thừa ngôn dừng động tác lại, không trả lời. Ba hứa đến gần, ánh mắt càng lạnh thấu xương, "Trả lời ta có phải không?" "Phải." Chát, khi giọng nói phát ra, âm thanh thanh thúy của cái tát cũng vang lên. Hứa thừa ngôn không né, nhưng vẫn bị sức lực bên ngoài đánh vào. Ba hứa dù tuổi đã lớn nhưng thân thể vẫn còn rất cứng cáp, một cái tát này lại dùng lực rất mạnh. Nhưng anh không kêu lên tiếng nào, chỉ vô cảm đứng ở đó. Tỉnh chưa, nếu vẫn chưa tỉnh ta liền đánh mày đến khi nào tỉnh mới thôi. Hứa Thừa ngôn vẫn không nói gì, sớm biết hôm nay mày sẽ trở thành loại phế vật như vậy, năm đó ta đây đã ném mày cho chó nuôi rồi, nuôi mày lớn lên rồi giao công ty cho mày, kết quả là mày đẩy toàn bộ nhà họ Hứa vào hố lửa sao? Trên mặt dần dần từ chết lặng đến nóng rát lên, nhìn ba hứa tức giận đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, hứa thừa ngôn chậm rãi gục đầu xuống, vẫn không nói. Không phải muốn đi tự thú sao? Đi đi, bây giờ đi đi. Ba hứa đưa cánh tay run dày chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ, mày cho rằng mày không liên lụy đến toàn bộ nhà họ hứa sao? Mày vẫn muốn thọc tất cả mọi chuyện mà nhà họ hứa đã làm ra ngoài à? muốn nhìn xem nhà họ Hứa chúng ta có thể thảm hơn nhà họ Trang không, muốn nhìn xem cả gia đình này có thể sống sót hay không à. Cậu chủ hứa mày từ lúc nào lại thanh cao như vậy? Ngại chuyện nhà họ Hứa đã làm không thể đưa ra ánh sáng, ngại tiền của nhà họ Hứa e lờ bẩn sao? Từ nhỏ đến lớn, mày ăn mày mặc cái gì, chẳng phải đều do số tiền dơ bẩn mà ta đây kiếm được mua cho sao? Không có số tiền dơ bẩn đó, mày có thể phong lưu khoái hoạt ở bên ngoài làm mưa làm gió sao? Nhà họ Hứa không sạch sẽ, vậy mày nói cho ta biết, từng bước gây dựng sự nghiệp có nhà nào sạch sẽ? Nhà họ Tiết, nhà họ Lăng, hay là nhà họ Thường, mày cho rằng bọn họ thật sự trong sạch thế sao? Người khác không sạch sẽ, nhưng họ có đầu óc không như mày, sống phí mấy năm này, đầu óc cũng ném đi hết. Một hơi mắng nguyên một đoạn dài như vậy, ba Hứa thở hơi hổn hển, cả biệt thự như vậy chỉ có tiếng thở dốc của ông. Hứa Thừa nguôn vẫn rũ đầu xuống, tiếp tục chằm mặc nhìn sàn nhà. Tâm giận nhìn anh vài giây, ba hứa xoay người đi, đến cửa cầu thang mới ném lại một câu, mày cho rằng đen trắng có thể được phân rõ dễ dàng như vậy sao? Người đã ba mươi mấy tuổi rồi, càng sống càng ngây thơ. Cả tầng một lại trở nên yên lặng cũng không biết qua bao lâu, Hứa Thừa Ngôn mới đột nhiên lùi về phía sau hai bước, vô lực dựa vào ngăn tủ. Khi cái tát đó rơi xuống, anh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo, anh lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu cả người không được thoải mái. Trên thế gian này, phân biệt đen trắng không phải là điều dễ dàng, nhưng lòng anh biết rõ, ở chuyện thôi lang kia, nhà họ Trang đã sai, nhà họ Hứa cũng sai, bi kịch mà Triệu Ngô phải trải qua cũng như vậy. Dù 4 năm trước anh không tham gia vào chuyện của Triệu Ngô, nhưng quả thật cũng không khác gì lắm, anh vốn là loại người mà cô chán ghét nhất, mà bây giờ anh cũng đã bắt đầu chán ghét bản thân như thế. Đây là canh chị dâu tôi nấu, uống rất ngon, rất nhiều dinh dưỡng, em nếm thử đi. Cửa phòng bệnh không đóng, bên trong truyền đến giọng nói của Lăng Kiến Vi, Hứa Thừa Ngôn do dự đứng ở cửa một lúc lâu, nhưng vẫn không thể đành cửa bước vào. Hứa Thừa Ngôn cũng không biết vì sao mình lại đến bệnh viện, nhưng cũng rất hiển nhiên anh không nên vào, chắc chắn Triệu Ngô cũng sẽ không muốn gặp anh. Thậm chí anh còn không có can đảm để đi tự thú thì có tư cách gì để gặp cô chứ? Cô mới trở về từ Quỷ Môn Quan, cả thể xác và tinh thần đều bị thương, nhìn thấy anh chỉ sợ vết thương của cô lại càng nghiêm trọng hơn. Đứng thêm một lúc lâu nữa, lâu đến mức người ở bên trong đã uống canh xong, anh mới buông bàn tay đang định đẩy cửa xuống, xoay người muốn đi về. Nhưng lúc này, từ trong cánh cửa lại truyền đến giọng nói của Triệu Ngô, "Muốn vào thì vào đi." Ngoài cửa không còn ai nữa, người cô nói chỉ có thể là anh. Hứa Thừa ngôn do dự vài giây, lại xoay người lần nữa, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Triệu Ngô ra hiệu nói Lăng Kiến Vi ra ngoài trước, đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, mới hỏi, "Hứa tổng tìm tôi có việc gì không?" Khi cô nhìn anh, không phải là ánh mắt tràn ngập sự cừu hận, dù ánh mắt cũng như giọng điệu của cô đều rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này ngược lại càng làm Hứa Thừa Ngôn cảm thấy đau đớn hơn sơ với sự chán ghét và lạnh nhạt lúc trước. Ánh mắt rời về cổ tay được bó thành của cô, anh hỏi: "Em khỏe hơn chưa?" Theo giọng điệu trầm chọc mỉa mai trước mặt anh như lúc trước, thì bây giờ có lẽ Triệu Ngô nên nói câu, "Mới một đêm không gặp Hứa tổng thấy tôi khỏe hơn chút nào chưa?" Nhưng cô chỉ nhàn nhạt nói: "Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm." Hứa Thừa ngôn cứ lẳng lặng đứng ở mép giường nhìn cô từ khi cô chọn cách tự sát đến bây giờ, đây là lần đầu bọn họ ở riêng với nhau, vậy mà anh hoàn toàn không biết nên nói gì. Qua một lúc lâu, anh mới nghe được giọng nói của cô truyền đến, những lời tôi đã nói tôi rút lại. Anh nhất thời không phản ứng kịp cái gì, cô cười cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bây giờ không muốn hận người nào nữa. Cố thừa Ngôn, thật ra anh không làm chuyện gì có lỗi với tôi, cả tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích anh, nhưng thật ra tôi vẫn luôn lừa anh, lợi dụng anh, anh nên hận tôi mới đúng. Nếu anh đồng ý, chúng ta coi như đã thanh toán xong, nếu không muốn, muốn trả thù hay cái gì khác thì xin cứ tùy ý. Cố thừa Ngôn tiếp tục yên lặng đứng bên mép giường nhìn cô, nhìn nụ cười nhạt trên khuôn mặt cô, nhìn đôi mắt không gợn sóng của cô. Trước kia, bởi vì cô nói ghê tởm anh nên anh thấy không cam lòng, vì ánh mắt lạnh nhạt của cô mà như ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than, bây giờ tất cả sự chán ghét của cô với anh không còn nữa, anh lại thấy lòng mình nghẹn lại muốn chết. Vậy nên từ đây về sau, bọn họ là những người xa lại sao? Chương 205: Tạm biệt. Nói cho cùng thì bệnh viện vẫn không tiện cho người khác ở lại, nên cuối cùng cha nuôi và mẹ nuôi vẫn khuyên Triệu Ngô đến Ngô Thành. Bọn họ vốn muốn ở lại Đông Hải để chăm sóc cô, nhưng lòng cô biết rõ, cô ở bệnh viện tất cả đều mạnh khỏe, không cần bọn họ phải lo lắng chăm sóc nữa, quan trọng hơn, cô muốn tách khỏi bọn họ tạm thời cho nhau không gian thì tốt hơn. Cuối cùng, lý trí không trách cô là một chuyện, nhưng cảm xúc có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác, cho dù áy náy tự trách cô nhưng tâm tình cha mẹ nuôi vẫn phức tạp, đều muốn vết thương chậm rãi lành lại, mà thời gian là liều thuốc duy nhất của bọn họ. Lúc trước vì lo lắng nhà họ Trang lại dùng cha mẹ nuôi để uy hiếp cô, Triệu Ngô đã sớm nhiều tiết trạm và thương lục tìm vệ sĩ đáng tin cậy để canh chừng ở nhà bên cạnh cha mẹ nuôi, cho dù bây giờ nhà họ Trang đã sụp đổ, nhưng cô cũng không dám lơ là. Hơn nữa cô cũng lo lắng, sợ sau khi bọn họ biết được sự thật thì cũng sẽ muốn kết thúc tất cả như cô, nên chuyện cô cần làm mỗi ngày chính là nghe vệ sĩ báo cáo tình hình của người được bảo vệ không có gì đáng ngại. Trải qua tất cả nỗi cực khổ cha nuôi mẹ nuôi quả thật vẫn cố gắng sống mỗi ngày, cô thì ngược lại chọn cách trốn đuối nhất để trốn tránh. Vết thương ở cổ tay vẫn rất đau, được bó bằng vải cao, không được động đậy, sinh hoạt hàng ngày của cô vẫn cần người chăm sóc. Thường Lục và Tiết Trạm bận rộn với chuyện công ty nên phần lớn thời gian là Lăng Kiến Vi và Tiết Tử Ngang thay phiên nhau đến bệnh viện ở cùng cô, cũng không phải cô không từ chối, nhưng nói nhiều mà chả ai thèm nghe cô cũng không nói gì nữa. Nhưng cô không ngờ, Lưu Linh vậy mà cũng đến bệnh viện thăm cô. Nghe nói cô nằm viện nên tôi đến thăm. Đối với sự kinh ngạc trên mặt Triệu Ngô, Lưu Linh nói như thế. Thấy bà tự nhiên kéo ghế bên mép giường ra rồi ngồi xuống, Triệu Ngô mỉm cười và nói, "Lưu tổng tìm tôi có việc gì không?" "Tôi không thể đơn giản là đến thăm người bệnh thôi à?" Liêu Linh mỉm cười, giả ý chỉ trái cây và đồ bổ trên bàn rồi lại rời ánh mắt về phía cổ tay của triệu ngu tôi còn rất bội phục cô, không phải ai cũng có sự can đảm như vậy. Cuối đầu nhìn vết thương được băng bó triệu ngu cười tự diễu. Hai chú chó bọn họ không về nhà mấy ngày nay, ông cụ ở nhà không vui cho lắm, còn hỏi tôi rất nhiều lần. Triệu ngu biết bà muốn nói gì, mở miệng nói, Liêu Tổng yên tâm, tôi sẽ khuyên bọn họ. Liêu Linh lắc đầu tôi tới tìm cô, không phải có ý này. Nhìn biểu cảm nghi hoặc của Triệu Ngô, bà hỏi: "Biết vì sao Tiết Trạm lại mâu thuẫn với việc ông cụ sắp xếp chuyện hẹn hò cho cậu ấy không?" Triệu Ngô gật đầu, Tiết Trạm không nói trực tiếp với cô, nhưng có lẽ cô hiểu được. Nỗi bất hạnh của cha mẹ Tiết Tử ngang là do cuộc hôn nhân của họ được sắp đặt, Tiết Trạm lại có tâm lý bị gánh nặng, kháng cự việc cha sắp đặt tất cả mọi chuyện cho mình cũng bình thường." Liêu Linh nói: "Vậy nên tôi sẽ không để bi kịch lặp lại." Thân là mẹ tôi mong Tiết Tử Ngang rời xa cô càng nhanh càng tốt, nhưng là một người từng trải, tôi lại hiểu rõ đạo lý xưa hái xanh không ngọt này hơn ai hết. Tiết Tử Ngang cứ một hai chọn cô tôi cũng không thể làm gì, chú nhỏ của nó tôi càng không có tư cách để quản, bây giờ tôi cũng chỉ hy vọng sau này nó có thể vui vẻ, dù nó có cưới ai thì cũng là chuyện của nó. Huống gì, là phụ nữ với nhau tôi cũng không nên làm khó cô. Đúng là Triệu Ngô không ngờ Lưu Linh lại đến nói với cô điều đó, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại Lưu Linh nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, đột nhiên cười, đương nhiên tính nết của đứa con này, tôi biết tôi thấy bên cạnh cô cũng không ít đàn ông vây quanh, chưa chắc gì cô sẽ nhìn chúng nó. Nhưng có nói sao đi nữa cô phải muốn sống thì mới có hy vọng, cô có nhiều người quan tâm như vậy, loại phúc phần này, người khác ngưỡng mộ cũng không kỳ Nói đến đây, bà lại cười nhìn ngẫm với Triệu Ngô, nếu cuối cùng cô không muốn ai hết thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô vài con cún chất lượng cao. Bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, phụ nữ mà cũng không thể ngược đãi bản thân được, cô nói xem, nếu năm đó tôi cũng tự sát, chưa hưởng thụ được gì mà đã chết nghẹn chưa vậy thì rất tiếc đó. Lúc nghe mấy lời vừa rồi, Triệu Ngô chỉ thay kinh ngạc, mà bây giờ, những lời này của Lưu Linh còn có thể dùng từ kinh hãi thế tục để miêu tả. Một người phụ nữ mạnh mẽ luôn mặt lạnh làm sấm rền gió cuốn ở công ty, một người phụ nữ là cấp trên của cô, thậm chí chắc cũng đã từng rất ghét cô, vậy mà lại đến nói với cô những lời như vậy. Nhưng cũng vì quá kinh ngạc, cô lại đột nhiên cảm thấy, giống như tất cả đều có thể giải thích được vậy, dù sao thì người của nhà họ Tiết thật ra trong xương cốt cũng có ý tốt và tinh thần coi trọng tình nghĩa, hơn nữa lại có chung trải nghiệm nên bọn họ cũng đồng cảm với cô vài phần, mà đối lập với bọn họ, có vẻ như cô càng ích kỷ và thiển tiện hơn. Sau khi Lưu Linh rời đi không lâu lắm, Tiết Tử ngang thở hồng hộc vọt vào phòng bệnh, "Mẹ anh đã đến đây đúng không?" Triệu Ngô gật đầu, "Mới đi vài phút trước, dù bà ấy có nói gì thì em cũng đừng để bụng, bà ấy căn bản không biết gì." "Bà ấy khuyên tôi sống cho thật tốt." Tiết Tử ngang sững sốt, Triệu Ngô cười cười, "Bà ấy là một người mẹ tốt cũng là một người tốt rất đặc biệt, chắc giữa hai người đã có hiểu lầm không ít đâu, sau này anh có thể nói chuyện với bà ấy nhiều hơn." Tiết Tử Ngang nghi hoặc nhìn cô, bà ấy đã nói gì? Bà nói chỉ cần tôi đồng ý, bà sẽ không phản đối chuyện tôi và anh ở bên nhau. Nhưng Tiết Tử Ngang à, anh thật sự thích tôi sao? Vẻ vui mừng trên mặt vừa lộ ra đã cứng đờ lại, Tiết Tử Ngang muốn trả lời, nhưng nhìn cô cười bình tĩnh, anh lại không trả lời được. Triệu Ngô nói, giữa chúng ta, đúng ra nên sớm nói chuyện với nhau, chắc anh cũng đợi đến ngày hôm nay, nhưng tiếc là trước đó tôi chỉ vội vàng muốn báo thù, thật sự không có sức để nói chuyện này với anh. Tiết Từ Ngang, tôi thừa nhận tôi thật sự xin lỗi anh, tôi vì báo thù mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, sau khi anh biết sự thật thì rất tức giận, nhưng cũng không làm gì tôi, tôi rất cảm kích nhưng anh đề tay lên ngực tự hỏi đi, anh thật sự thích tôi sao? Thấy anh vẫn không trả lời, Triệu Ngô tiếp tục nói, ngay từ đầu chỉ vì tôi có chút gì đó giống Từ Miểu, anh xem tôi như thế thân của cô ấy, nhưng sau đó, tôi cũng không biết là có phải anh thật sự quyến luyến, không quên được Từ Miểu hay không, có lẽ anh chỉ là không cam lòng chuyện mình bị đá thôi. Khi tôi muốn chia tay với anh cũng vậy, anh không cam lòng bị người khác nói chia tay, anh cho rằng anh thật sự làm tôi tổn thương, áy náy với tôi nên mới hạ thấp mình để đến tìm tôi, nhưng sau đó, lại vì tiếc chạm nên lòng hiếu thắng và dục vọng chiếm hữu của anh lại càng không cho phép anh buông tay. Về sau biết tôi lợi dụng anh, anh không gượng dậy nổi, bệnh nặng một lúc, khi đó anh là vì yêu tôi nên không chấp nhận được sự lừa gạt đó, hay là vì sự kiêu ngạo của anh khiến anh không chịu nổi sự thất bại ấy? Sau đó lại biết chuyện mà tôi đã trải qua anh lại đồng cảm với tôi sao? Việc đó anh đã phân biệt rõ rồi sao? Tiết Tử nga ngơ ngác nhìn cô, hơn nửa ngày sau vẫn không lên tiếng. Triệu Ngô biết anh không phân biệt rõ Từ nhỏ anh đã nhận hết tình thương, muốn gió thì có gió, muốn mưa thì mưa, đến tận lúc 26 tuổi bây giờ cũng chưa từng trải qua thất bại nào, nói khó nghe một chút, anh căn bản không đủ thành thục, bình thường hành động theo cảm tính của mình, nhưng chính xác anh nghĩ gì, muốn gì, chắc đến cả anh cũng không biết rõ. Đứng ở mép giường một lúc lâu, anh mới chầm giọng nói cho anh thời gian. Được à, chịu ngu cười, nhưng thật ra, đây là chuyện của anh. Tiết tử ngang không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, nhưng lần đi này, vài ngày tiếp theo anh cũng không xuất hiện, đến khi anh tới bệnh viện lần nữa thì mới phát hiện ra Triệu Ngu đã xuất viện. Phòng bệnh cũng chưa được thu dọn, rất nhiều trái cây và đồ bổ vẫn còn đặt trên bàn, nếu không phải y tá báo anh Triệu Ngu vừa mới làm thủ tục xuất viện xong thì anh còn tưởng cô đang đi tàn bộ. Trên đầu rừng để lại một tờ giấy, chỉ viết đơn giản một câu, tôi sẽ sống, thứ tôi nở các anh, nếu có kiếp sau tôi sẽ trả, đừng đến tìm tôi, tạm biệt. không chỉ viết cho anh mà còn viết cho mọi người. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thứ cô để lại cũng chỉ có một câu như thế. Chương 206, khoảng cách, cô ấy đi đâu? Khi thấy lời nhắn, phản ứng đầu tiên của Tiết Tử Ngang là chạy ra ngoài. Cô vừa mới làm thủ tục xuất viện, chắc vẫn chưa đi xa, anh nhất định sẽ tìm được cô. Nhưng khi anh vội vã bấm nút thang máy, lúc không đợi được thang máy đi lên nên lại chuẩn bị chạy về phía cầu thang thì mới đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Cha mẹ nuôi cô còn ở đây, đây là bọn họ bắt buộc cô phải sống, nên cô thật sự không thể trốn khỏi bọn họ. Có lẽ cô căn bản không định trốn, chỉ là cô chọn dùng cách như vậy để dứt khoát kết thúc với bọn họ. Cuối cùng, người mà trước đó đã chọn cái chết bây giờ lại bắt buộc bản thân phải cố gắng sống, không thể có tâm tư để nghĩ về những gút mắt yêu hận đó. Cửa thang máy mở ra, đến khi người bên ngoài bước vào, có một người tốt bụng gọi anh, chàng trai trẻ thang máy đến rồi. Tiết tử ngang xoay người, ngơ ngác gật đầu nói cảm ơn với người đó, chờ đến khi thang máy đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, anh mới nhịn không được mà gọi điện cho Tiết chạm, cô ấy thật sự sẽ không thử sát nữa đúng không? Dù không muốn, nhưng anh cần phải thừa nhận rằng, Tiết chạm hiểu cô hơn anh. Tiết chạm hỏi lại, sao vậy? Cô ấy xuất viện, để lại một tờ giấy, nói chúng ta đừng tìm cô ấy. Phía bên kia điện thoại nhất thời im lặng, nhưng Tiết chạm không sốt ruột hoàng loạn hỏi gì có lẽ là không bất ngờ. Quả nhiên, một lát sau, giọng nói bình tĩnh của Tiết Trạm truyền đến, cô ấy muốn có thời gian. Vậy cô ấy thật sự sẽ không tự sát nữa đúng không? Sẽ không, Tiết Trạm chắc chắn cô ấy có lý do để sống. Tiết Tử ngang thờ phào nhẹ nhõm, rồi lại cười tự giễu, Tiết Trạm nói, yên tâm, cô ấy còn muốn chăm sóc cha mẹ nuôi, không thể mất tích đâu, bây giờ bọn họ cũng cần thời gian để bình tĩnh lại, chắc cô ấy sẽ tạm thời không về Ngô Thành, nhưng tốt nhất cháu đừng đến quấy rầy cô ấy. Dừng lại một chút, Tiết Trạm nói thêm, cả chú cũng thế. Nhưng cuối cùng Tiết Tử Ngang vẫn không kìm được lái xe đến tầng dưới căn hộ của Triệu Ngô. Anh thường xuyên đến nơi này, quen thuộc với từng cánh cửa, từng ngõ ngách ngay cả căn hộ của cô cũng tự nhiên ra vào, mà bây giờ chỉ có thể đứng dưới lầu, một cuộc điện thoại cũng không dám gọi. Cũng không biết đợi ở dưới tiểu khu bao lâu, đến khi anh không còn ôm một tia hy vọng nào nữa, anh lại nhìn thấy Triệu Ngô đi ra từ tòa nhà đó. Cô xuống để đổ rác, một tay đang băng bó nên không thể cử động, chỉ dùng một tay còn lại để xách hai túi đầy, nhìn qua có chút khó khăn. Thấy cô cong lưng, nghiêm túc phân loại rác tiết tử ngang mới đột nhiên phản ứng, thứ cô vứt đi bây giờ, chắc là ga trải giường dính đầy máu khi tự sát lúc trước, từ ngày đó đến nay, nhà cô vẫn chưa được dọn dẹp, mà cô bây giờ đang khó khăn dùng một tay để làm tất cả chuyện đó. Theo bản năng mở cửa xe ra chuẩn bị đến giúp thì điện thoại cũng reo lên, vừa thấy điện thoại thông báo là lăng kiến vì anh cũng đã đoán được chắc chắn là vì chuyện triệu ngu xuất viện. Không có tâm tình để quan tâm, anh trực tiếp tắt máy, lại nhìn bóng dáng vừa rồi ở bên thùng rác đang rời đi, anh bỗng nhiên không có can đảm để bước đến. Tiết chảm nói đúng, cô cần thời gian, để có thể làm vết thương cô lành lại cũng chỉ có thời gian thôi. Nếu cô không muốn gặp người nào trong bọn anh thì anh có lý do gì để cô ấy dày tăng gánh nặng cho cô chứ? Nhìn bóng dáng yếu ớt rất mau đã biến mất trong tòa nhà, nhưng không lâu sau lại xuất hiện lần nữa, vẫn một tay xách hai túi rác lớn. Lúc này cô vẫn phân loại trước rồi đến thùng rác ném vào xong xoay người đi, nhưng khi xoay người thì dừng lại một chút, ánh mắt xuyên qua rào chắn, hướng về bên ngoài tiểu khu. Tiết Tử Ngang cũng hơi sửng sốt, anh không đổi xe, vậy nên Triệu Ngô nhận ra chiếc xe này. Rõ ràng anh ở trong xe cô căn bản không thấy anh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô dừng lại trên người anh. nhưng cô không phản ứng gì, không đến đuổi anh đi, cũng không vội vã xoay người đi lên lầu, ngược lại còn rời ánh mắt về chỗ đậu xe bên cạnh chiếc xe của anh. Lúc này Tiết Từ Ngang mới nhận ra, nhìn vào gương chiếu hậu, có một chiếc xe quen thuộc đậu phía sau, là Tiết Trạm. Nói đừng đến quấy rầy cô mà Tiết Trạm cũng có làm đâu. nhằng qua cẩn thận nghĩ lại, Tiết Từ ngang cười nhạo một tiếng, cái này cũng không hẳn được gọi là quấy rầy, chỉ là bất cần bị cô phát hiện mà thôi, không ngờ hai chú cháu bọn họ cũng có ngày làm chuyện buồn cười như thế. Vô cảm đưa hai mắt nhìn về phía này, Triệu Ngô lại tiếp tục làm như không có gì và đi vào tòa nhà. Bây giờ, rất lâu sau cô cũng không xuống nữa, cũng không biết là đã đổ rác xong, hay chỉ đơn giản là không muốn xuất hiện trước mặt bọn anh. Tiếng còi truyền đến từ phía sau, tiếc trạm bật tín hiệu rẽ, nhìn có vẻ như phải rời đi, còn cố ý thông báo rằng Tiết Tử Ngang cũng nên đi rồi. Tiết Tử Ngang quay đầu xe về đường cũ, mới vừa đi theo sau xe tiếc trạm đến ngã rẽ thì đã thấy một chiếc xe quen mắt khác tiến vào, nhìn kỹ qua kính chắn gió, người lái là Lăng Kiến Vi, ở ghế phụ lái còn có kỳ tùy không hiểu sao lại thấy chuyện này càng hoang đường và buồn cười, nhưng Tiết Tử Ngang vẫn nhịn khóc được mà dừng xe lại, từ đằng xa nhìn xe Lăng Kiến vi tiến vào, mà vẫn không thấy có ai xuống xe. Cùng một vị trí, cùng một hành động, tựa hồ cũng cùng tâm trạng. Giờ khắc này, Tiết Tử Ngang mới phát hiện ra anh vậy mà cũng có thể hiểu những người mà anh coi là kẻ thù. Tình cảm của anh dành cho Triệu Ngô cũng giống với bọn họ sao? Vì tùy không rõ, những hành động chăm sóc dịu dàng của Lăng Kiến Vi làm với Triệu Ngô trừ một chữ yêu gia, cũng không có cách giải thích nào khác. Mà những việc anh làm suốt mấy ngày nay với Triệu Ngô thì có khác gì Lăng Kiến Vi đâu. Trước đó, cô hỏi có phải anh thật sự thích cô không, nếu không thích anh còn xuất hiện ở chỗ này sao? Có lẽ có phải vấn đề, không cần phải nghiêm túc tự hỏi mới có được đáp án, rõ ràng phản ứng theo bản năng của anh đã có thể giải thích được tất cả. Dọn nhà xong, Triệu Ngô Yên lặng ngồi hút thuốc trên sofa, nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô còn hơi ngạc nhiên. Cô cho rằng sẽ không có ai đến tìm cô nữa, nhưng không ngờ vẫn đến, hơn nữa theo hiểu biết của cô thì chắc chắn đó là Tiết Tử Ngang. Cô chưa nhìn mà đã mở cửa, kết quả là Thường Lục đến. Thường Lục nhìn cô cười cười, dừng ở dưới lầu đã lâu, vẫn quyết định lên xem. Triệu Ngô nghiêng người để anh bước vào và nói: "Em bật đèn rồi." Khi trời bắt đầu tối, cô đã mở hết đèn lên, mục đích là để nói với mấy người dưới lầu, cô không sao, bọn anh yên tâm rời đi được rồi. Cô cho rằng Thương Lục là người hiểu ý của cô nhất, là người có thể lý trí rời đi nhất, nhưng không ngờ, ngược lại anh còn là người duy nhất gõ cửa nhà cô. Nhìn cổ áo thấm mồ hôi hơn nửa và sắc mặt tái nhợt của cô, anh hỏi, dọn nhà xong rồi sao? Triệu Ngô gật đầu, anh đến chậm rồi, anh nói, anh không nên do dự, vẫn nên trực tiếp đi lên. Triệu Ngô hiểu ý anh, anh biết cô sợ máu, mà căn hộ này của cô không biết đã bị máu nhuộm thành dạng gì rồi. Mùi vẫn còn thoang thoảng mùi máu chưa tan đi, nhưng Triệu Ngô chỉ cười, huyết của mình nên cũng không sợ lắm. Thật ra cô vẫn nhớ rõ cảnh máu tươi phun ra sau khi động mạch bị cắt, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô thấy máu tươi mà không thấy sợ cũng không muốn nôn. Hiện tại, tất cả phản ứng vẫn như cũ, nhưng hình như không nghiêm trọng như lúc trước nữa. Cuối cùng, cô phải sống tốt, đó cũng là vấn đề cô cần phải khắc phục. Giơ tay lau mồ hôi sốt lại trên trán cô, Thương Lục đột nhiên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. "Từ khi chúng ta gặp nhau đến nay, dù em có nói gì, anh cũng đồng ý tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng lần này, anh không muốn nghe theo lời em nói nữa. Không muốn em trả lại ở kiếp sau, cũng không muốn không được đến tìm em." Chương 207: Không tha Trời đã tối hẳn, ở khu đất trống bên tiểu khu thậm chí còn có người nhảy nhạc vũ trường, âm nhạc tiến vào cửa sổ xe mở ra một nửa, làm người khác cảm thấy rất bực bội. Thương Lục đã đi lên 2 tiếng, xe Thương Lục đỗ ở chỗ đậu xe bên cạnh, nếu không lái xuống bãi đỗ xe ngầm, chắc là không định qua đêm ở đây, nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuống. Kỳ tùy không biết vì sao mình lại để ý đến vấn đề này, nhưng từ giây phút anh tận mắt nhìn thấy Thương Lục đi vào tiểu khu thì trong đầu anh đã có suy nghĩ linh tinh. Nghĩ rằng anh trước đó có thể tự do ra vào căn hộ này, nghĩ rằng anh quen thuộc hết tất cả nơi căn hộ của cô, nghĩ đến hình ảnh anh ở bên cạnh cô, nghĩ đến thân phận bạn trai khi đó của anh cho dù sau này mới biết được tất cả đều là một trò đùa. Mà khi Thương Lục xuống xe và đi ngang qua, rõ ràng thấy được hai người ở trong xe, nhưng phản ứng thờ ơ của Thương Lục thật sự làm cho người ta có cảm giác anh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ, vậy nên mới hiền nhiên lên tìm Triệu Ngô. Rõ ràng trước kia đó là quyền lợi của anh, Kỳ Tuỳ không hiểu sao lòng anh lại chù sot, rồi lại không ngừng tự nói với mình, anh chỉ là không cam lòng thôi, không cam lòng vì một đoạn tình cảm nói hết là hết, không thể từ bỏ được ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Ngoái đầu liếc mắt nhìn Kỳ Tuỳ, lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn ánh đèn tỏa ra qua cửa sổ trên lầu, Lăng Kiến Vi do dự lúc lâu mới nói, anh Kỳ Tuỳ có muốn em đưa anh về trước không? Khi ở bệnh viện, anh vì quá sốt ruột nên mới chạy đi tìm Kỳ Tùy để hỏi về hành tung của Triệu Ngô, Kỳ Tùy cũng chắc chắn rằng sẽ không có chuyện Triệu Ngô đi mà không từ biệt, đến khi nhìn ánh đèn sáng ở trên lầu cho thấy cô không sao thì đã yên tâm hơn nhiều rồi, nhưng anh lại thấy lòng mình hụt hẫng. Cứ như người nào cũng hiểu về cô hơn anh, cứ như người nào cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô, chỉ có sự tồn tại của anh thì chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, anh thì mỉ chăm sóc cô lâu như vậy, cô lại từ biệt đơn giản như thế, thậm chí, đó còn không tính là lời từ biệt. Nhìn ánh đèn vẫn không thay đổi gì trên lầu, Kỳ Tuỳ gật đầu, "Được." Trước đó Kỳ Tuỳ đã làm thủ tục xuất viện nên Lăng Kiến Vi hỏi, "Anh ở đâu?" Chần chờ một lúc Kỳ Tuỳ nói, "Tòa nhà Đông Phương." Đó là tiểu khu mà anh ở lúc trước, là nơi tấp đất tấp vàng, căn hộ lớn quá cũng không tiện nghi lắm. Dù tiền mua căn hộ là của anh, nhưng vẫn liên quan đến nhà họ Trang, nên từ sớm trước khi chúng đạt anh đã gửi thông tin bán phòng ốc cho người môi giới. Trong lúc nhập viện, anh cũng đã nhận được cuộc gọi của người môi giới, nói rằng có khách muốn xem phòng, nhưng anh lại bất tiện nên chỉ có thể kéo dài thời gian, trước mắt thì căn hộ này vẫn là của anh, tạm thời anh cũng không có chỗ ở nên chỉ có thể về đây. Lăng Kiến Vi đưa Kỳ Tùy đến tầng dưới rồi một mình anh đi thang máy lên, vô cùng quen với nơi này nên gợi lên rất nhiều hồi ức. Trên đại sảnh rộng lớn, anh và Triệu Ngô đã tay trong tay đi qua vô số lần. Thang máy nhỏ hẹp, bọn họ không quan tâm đến camera mà ôm hôn, mật khẩu căn hộ của anh, anh đổi thành sinh nhật của cô và lưu vân tay của cô ở phía sau cửa có một vết sức nhỏ, đó là vết tích lưu lại khi anh không kiêng nề gì mà đè cô trên cửa khi làm tình. Sô pha thảm, bàn ăn, phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ chính, mỗi một nơi, đều lưu lại dấu vết làm tình của bọn họ, mỗi một góc cũng có tiếng cười vui vẻ của cô. Bọn họ cùng nhau nấu cơm ở phòng bếp, cùng tắm trong phòng tắm, cùng làm việc ở phòng sách, cùng nhau ngắm cảnh đêm ở ban công. Lồng ngực cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng không biết có phải vì vết thương vẫn chưa lành hay không, nhưng giờ phút này, đột nhiên anh lại rất muốn uống rượu. Anh nhớ rõ lần đầu tiên cô đến nơi này của anh cũng là vì uống say. Lần thứ hai cô đến đây còn uống bia với anh ở ban công, chơi cờ với anh ở phòng khách. Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng. Cũng đúng, anh đã quên, trước khi chúng đạn, mấy ngày sau khi biết sự thật, anh luôn ở trong căn hộ mượn rượu giải sầu, bia trong nhà cũng đã bị anh uống hết, còn có thể tìm ở đâu chứ? Anh xoay người, muốn đi đến cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu, đi được vài bước thì lại dừng. Anh còn nhớ rõ lời anh đã nói với cô, không có ích gì khi mượn rượu giải sầu, nhưng không biết sao anh lại quên điều đó. Điện thoại reo lên, thông báo điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ, anh không khỏi cau mày, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một ý nghĩ, có khi nào là cô gọi không? Từ biệt với anh hay là muốn nói chuyện khác? Alo, anh phát hiện ít hầu của anh hơi nghẹn lại. Chào anh Kỳ Tuỳ, tôi là Tiểu Vương, người môi giới anh có nhớ không? Giống như có vật gì đó rơi xuống đáy lòng, Kỳ Tuỳ ngẩn người, nói, "Vâng, có việc gì sao?" Anh Kỳ, là thế này, có một vị khách nhìn trúng phòng ở của anh, xem ảnh xong đã quyết định muốn mua, nói muốn giao dịch bằng giá cả anh đưa ra, càng nhanh càng tốt, anh có ý kiến gì không?" Ngước mắt nhìn quanh một vòng, Kỳ tùy nắm chặt điện thoại, sau khi do dự một lúc lâu mới nói, "Ngại quá tôi không muốn bán." Anh vốn định bán căn hộ này trả lại tiền cho nhà họ Trương, nhưng lúc này lại đột nhiên luyến tiếc Đưa mắt nhìn lại, trên bàn còn ly nước, sách và máy tính của cô, đứng dậy đi vào phòng ngủ, quần áo trong tủ hơn phân nửa là của cô, trong phòng tắm cũng còn đồ sữa mặt và mỹ phẩm dưỡng da của cô. Tất cả xảy ra quá đột ngột, toàn bộ đồ dùng của cô vẫn còn ở đây, nếu không phải lồng ngực thấy đau quá chân thật, anh còn cho rằng đây chỉ là giấc mơ của mình. Đến phòng khách lần nữa, uống vài viên thuốc giảm đau, lặng lặng ngồi phát ngốc trên sofa một lúc lâu thì đột nhiên lại có cuộc gọi đến. vẫn là một dãy số xa lạ, anh cho rằng đó vẫn là người môi giới, khi nhận mới phát hiện đó là giọng của Thương Lục. Thương Lục nói cổ phiếu ở Lan Thị của anh đã được hoàn trả theo số tiền ban đầu, nhưng theo quy định thì phải chờ vài tháng, muốn cổ phiếu hay tiền anh quyết định đi. Lúc này, chắc Thương Lục vẫn còn ở chỗ cô, cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ này, Kỳ Thụy cười tự giễu hỏi, là ý của cô ấy à? Cô ấy không đề cập đến, là ý của tôi, Tiết Trạm cũng đồng ý. Cô không đề cập đến, nhưng Thương Lục biết cô sẽ vì vậy mà áy náy, vậy nên đã đưa ra quyết định này vì cô Tiết Trạm cũng hiểu cô chăm sóc cho cô, nên cũng đồng ý. Ý tứ những lời này, Kỳ Thủy nghe đã hiểu. Ánh mắt dừng trên bình giữ ấm mà cô hay dùng, anh nói chậm rãi, đã không liên quan đến tôi rồi, muốn xử lý như thế nào là chuyện của các người. Chương 208, bọn họ, chuyện đưa cổ phiếu cho Kỳ Thủy, Thương Lục đã sớm thương lượng tốt với Tiết Trạm. Bọn họ chỉ muốn quyền biểu quyết trong tay Kỳ Tuỳ, đại hội cổ đông đã qua tất cả mọi thứ đã được giải quyết, dù là cổ phiếu của Kỳ Tuỳ hay Trang Diệp, bọn họ cũng chưa cần đến, mà cuối cùng tất cả điều đó đều là gánh nặng của Triệu Ngô. Triệu Ngô nghe Thương Lục nói về quyết định này với mình, lại nghe Thương Lục gọi điện cho Kỳ Tuỳ cũng không nói gì. Công ty là của bọn họ, cô cũng không có lập trường để nói gì, thậm chí trong lòng còn tìm cớ cho mình. Dù trước đó đã chuẩn bị trước rằng sẽ có nguy hiểm, không thể nào tránh khỏi trong cuộc chiến thu mua này, nhưng bây giờ kế hoạch đó đã hoàn toàn thắng lớn, lợi ích mang lại cho ba nhà thiết thương, Lăng cũng rất lớn, tất cả những thứ bọn họ làm đều đáng giá. Chỉ có nghĩ như vậy, cô mới cảm thấy mình không nợ bọn họ nhiều đến thế. Thấy cô vẫn ngồi phát ngốc trên sofa, Thương Lục hỏi, "Muốn đi nghỉ không?" Triệu Ngô gật đầu, Thương Lục lại hỏi, "Muốn tắm không?" Triệu Ngô lẳng lặng nhìn anh, không trả lời. Cô biết vì tay cô đang bất tiện nên anh muốn giúp cô. Cô cũng biết anh là người dù có ở trong tình huống gì đi nữa thì cũng có thể tự nhiên ở chung với cô, cho dù là lúc bọn họ vừa mới quen nhau, không thân thiết gì, nhưng dường như lại ăn ý với nhau. Thường Lục đứng dậy, đưa tay cho cô. Một mình cô quét dọn phòng, không chỉ mệt mỏi đến mức cả người toàn là mồ hôi, mà còn sợ rằng trên người cô có mùi tanh của máu khiến cô sợ hãi, chắc chắn là muốn đi tắm rửa. Triệu Ngô không đưa tay ra, chỉ hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa. Suy nghĩ kỹ có phải cứ muốn dây dưa với cô như vậy không? Giữa cô và anh vốn không cần hỏi trắng ra như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mở miệng. Thường Lục cười, đi thôi, giúp em tắm nào. Đây là đáp án của anh, không cần lại tỏ ra muốn nói gì đó nữa, cô cũng đã rõ cô không đẩy xa được. Vì thế cô đứng dậy từ trên sofa, cùng anh đi vào phòng tắm. Cô không lắp đặt bồn tắm, khi tắm càng phải cẩn thận hơn bình thường, để tránh vết thương dính nước. Thường Lục kéo vòi hoa sen xuống một bên rồi mở cho chảy ra nước ấm, lại cẩn thận giúp cô cởi quần áo, khi nhìn thấy vết sẹo trên vai cô thì động tác dừng lại một chút. Vết thương đã kết vảy, dính nước được rồi, nhưng nhìn vẫn rất dữ tợn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên, anh hỏi, đau không? Bây giờ chắc chắn là không có cảm giác gì rồi, Triệu Ngô biết anh đang hỏi về lúc đó. Cô lừa mọi người, cũng có anh, nhưng lúc biết cô lại cố ý nhẫn tâm làm mình bị thương như vậy, anh còn không dám nhìn cô dù chỉ một lần. Anh cho rằng anh hiểu em, nhưng cuối cùng vẫn bị em lừa. Triệu ngu lắc đầu, khi đó sốt ruột muốn báo thù nên vốn không đau. Lại gạt người, anh cười cười chậm rãi cởi áo sơ mi của cô ra, rồi ngồi xổm xuống cởi quần jin và quần lót của cô, tiếp theo là cởi nội y, nói muốn giúp cô tắm, nhưng động tác lại vô cùng mờ ám. Triệu Ngô nâng tay trái bị thương lên, anh cầm vòi hoa sen lại gần, bảo đảm nước không bắn lên cổ tay cô, giúp cô xả một lần, rồi lại cầm bông tắm tạo bọt có sữa tắm ở trên nhẹ nhàng mơn trớn giúp cô Kỳ cọ cẩn thận hơn lúc bình thường. "Thương Lục, cô cứ trần truồng đứng trước mặt anh như vậy, cũng bất giác ngượng ngùng, chỉ nhẹ giọng nói, chắc anh đã biết em bây giờ không thể yêu ai cả có lẽ cả đời em cũng sẽ không có ngày đó." "Ừ, anh biết." Anh vòng đến phía sau cô cẩn thận giúp cô giữ lưng, "Không sao, cứ như vậy cũng khá tốt." Thửa như 3 năm trước, chỉ cần bọn họ có thể làm bạn của nhau, vậy là đủ rồi. Giúp cô rửa sạch nửa người dưới, anh lại cầm vòi hoa sen cẩn thận giúp cô gội đầu, cô tự giác đưa cổ tay cao lên, không hề mở miệng nói gì. Rất mau anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô, cầm khăn tắm bọc người cô lại, rồi kiên nhẫn dùng máy sấy hong khô tóc cho cô. Nước mắt nhìn vào gương, ở phía sau cô là bờ ngực rộng lớn của anh, cô biết lúc nào cô cũng có thể dựa vào vòng tay ấm áp của anh bất cứ lúc nào. Làm khô tóc xong, anh lại kiểm tra cổ tay của cô lần nữa, cho dù không có gì để chống nước nhưng bảo vệ rất tốt, không dính chút nước nào, chẳng qua chắc bây giờ vẫn còn rất đau. Trước khi ngủ phải uống thuốc lần nữa. Đến khi cô đánh răng xong, anh đã rót nước và đưa viên thuốc cho cô, "Em ngủ trước đi, anh đi tắm." Triệu Ngô vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra lấy đồ cho Thương Lục. Đồ nam ở nơi này của cô tất cả đều là của kỳ tùy. Sừng sốt nhìn áo ngủ nam trong tay một lát, cô cầm quần áo ra ngoài, đưa cho Thưng Lục, "Trước tiên thì mặc cái này đi." "Ừ, anh nhận quần áo, ngủ ngon." Dù anh nói ngủ ngon, nhưng đến khi anh tắm xong rồi đi vào phòng ngủ thì cô vẫn chưa ngủ. Anh xốc chăn lên rồi lên giường, tự nhiên kéo cô vào lòng, "Ngủ ngon đi, đừng nghĩ gì hết." Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô vẫn ở trong lòng anh. Khi cô vừa cử động, anh cũng đã tỉnh. Hai người cùng nhau rời giường, anh giúp cô rửa mặt chuẩn bị làm bữa sáng, nhưng đồ ăn trong tủ lạnh không dùng được nữa. Tối hôm qua hai người kêu cơm hộp, hôm nay chắc chắn không ăn tiếp được nữa anh nói, đi mua đồ ăn với anh đi. Chủ yếu là muốn đưa cô ra ngoài một chút, anh tiên rằng cả ngày cô sẽ buồn chán ở nhà, mỗi ngày đều như vậy. Triệu Ngô hỏi, anh không đi làm trong thời gian làm việc à? Cho mình một ngày nghỉ cũng không sao, công ty không loạn như em nghĩ đâu, anh ổn định được. anh đẩy cô vào phòng để thay quần áo, rồi lại nắm tay cô đi ra cửa. Ở bên ngoài, ánh nắng sáng ngời, nhưng vào mùa đông thì vẫn hơi lạnh lẽo. Gió lạnh thổi tới, Thường Lục nhanh chóng giúp cô chỉnh cổ áo lại, có phải mặc ít quá không? "Không, không lạnh." Tầm mắt rơi xuống bên ngoài tiểu khu, nụ cười trên mặt cô không khỏi cứng lại. Dù trước tiểu khu có bãi đỗ xe tạm thời, nhưng buổi tối có rất ít người giữ, đôi khi xe bên ngoài cũng đỗ cả một đêm, nhưng lúc này ở bãi đậu xe trừ xe của Thương Lục ra thì còn một chiếc xe khác mà cô nhận ra. Thương Lục cũng hơi sững sốt, vốn tưởng bọn họ đã rời đi tối hôm qua rồi, không ngờ lại ở dưới này cả một đêm. Nhưng khi đến gần anh mới thấy rõ, ở ghế phụ lái không có kỳ tùy, chỉ có Lăng Kiến Vi đang ngủ gục trên vô lăng. Triệu Ngô biết Lăng Kiến Vi và Kỷ Tùy ở dưới lầu cô ngày hôm qua, Thương Lục cũng đã nói với cô, lúc này cũng đã hiểu, Lăng Kiến Vi đã dành phần lớn thời gian đêm qua ngủ ở trên xe. Thương Lục hỏi, muốn nói chuyện với cậu ta không? Triệu Ngô lắc đầu, đi mua đồ ăn thôi. Gần đó có chợ bán đồ ăn, có thể trực tiếp đi bộ qua, hai người chậm rãi đi đến đó, Thương Lục mặc Âu phục phảng phiêu, hiếm hoi ở cùng một đám người gồm các bác gái bán đồ ăn ở chợ. lo lắng cổ tay của cô sẽ bị người khác động vào, anh vẫn luôn giữ cô trong lòng, cẩn thận đi qua đám người, mua chút thịt và rau mà cô thích. Đến khi hai người xách đồ mua về nhà, Lăng Kiến Vi đã tỉnh dậy, đang lẳng lặng ngồi trên ghế điều khiển, nhìn bọn họ cứ như một đôi vợ chồng ở ngoài xe. Triệu Ngô dừng lại một chút nói, anh đi lên trước đi. Được, Thường Lục không nói gì, lập tức đi vào tiểu khu. Triệu Ngô mở cửa xe Lăng Kiến Vi ra rồi ngồi vào và hỏi, ở đây cả đêm à? Ừ. Tôi sẽ không tự sát nữa, cậu yên tâm đi. Anh biết, Lăng Kiến Vi cười em và anh ta sau này, hai người sẽ ở bên nhau sao? Vấn đề này Triệu Ngô cũng không biết đáp án, nhưng cô vẫn trả lời quyết đoán, đúng. Chương 209, hy vọng. Triệu Ngô cũng không biết cuối cùng Lăng Kiến Vi có rời đi hay không, nhưng cô cũng đã trả lời như vậy rồi, nghĩ rằng anh cũng không cần phải ở lại dưới lầu nữa. Ăn cơm chưa xong, theo đề nghị của Thương Lục, cô vẫn đồng ý đi ra ngoài với anh một lát. Khi hai người xuống dưới lầu rồi lại phát hiện xe Lăng Kiến Vi vẫn còn ở đó. Nhìn từ xa thì thấy anh đã tựa lưng vào ghế ngủ rồi, Triệu Ngô không muốn quan tâm đến anh, nhưng đến khi lại gần rồi mới thấy rõ, sắc mặt anh đỏ lên rất bất thường. Thường Lục cũng thấy bất thường, đưa mắt với cô, mở cửa xe ra rồi xem trán của Lăng Kiến Vi và nói, "Phát sốt rồi. Là do canh ở dưới lầu cả tối hôm qua sao?" có lẽ anh mở cửa sổ xe nên chúng gió, cũng có lẽ suốt đêm đều run rẩy trong gió lạnh, huống gì mấy ngày trước đó anh vẫn luôn bận rộn chăm sóc cô, căn bản là nghỉ ngơi không tốt. Nhìn đôi môi trắng bạch của anh, Triệu Ngô nói, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Trước nay cô không ngờ rằng, sau khi trả thù xong, cô sẽ còn sống. Cô cho rằng tất cả chuyện này sẽ kết thúc theo cái chết của cô. Nhưng cô đã sống, sự hối hận, tự trách và áy náy của cô cũng cùng sống với cô. Mà cô thật sự không biết cô muốn sống như thế nào. Hi hi, người đàn ông ở ghế sau nóng đến mơ hồ, ngủ như hôn mê, nhưng miệng vẫn gọi tên cô. Triệu Ngô quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lăng Kiến Vi. Từ lúc bắt đầu, Lăng Kiến Vi là người vô tội nhất. Nhưng những người đàn ông bị cô liên lụy, có người nào mà không vô tội cơ chứ? Bác sĩ nói tình trạng của Lăng Kiến Vi không nghiêm trọng, chủ yếu là vì không nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài, truyền dịch xong, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không sao. Triệu Ngô muốn báo cho Lăng Kiến Uyên, nhưng nhìn người đàn ông trên giường bệnh can đảm gọi điện cô cũng không có, cuối cùng vẫn là Thương Lục gọi. Người này, từ lúc 17 tuổi đến khi 24 tuổi, trong thời gian 7 năm đó, tất cả đều dành cho cô. Nếu nói quen Trang Diệp là sự khởi đầu cho bi kịch đời cô, thì khi quen cô, sao lại không phải là thảm họa của Lăng Kiến Vi Cơ chứ? Hi hi, anh tỉnh lại từ trong hôn mê cầm lấy tay cô, ánh mắt rời rạc nhìn cô, sau đó lại cười ngây ngốc. Có lẽ anh không rõ đây là hiện thực hay là trong giấc mơ. Triệu Ngô muốn rút tay lại hai lần rồi nhưng vẫn không làm, còn không tự chủ được mà nắm chặt tay anh. Không lâu sau Lăng Kiến Vi đã ngủ lại, tay phải vẫn bị anh nắm, Triệu Ngô khó khăn đưa tay lên sờ trán anh, hình như không nóng như vậy nữa. Trước mắt anh có hai kẽ hở, rõ ràng là do ngủ không đủ, môi vẫn khô khốc trắng bệnh, hoàn toàn không giống với người thiếu niên tràn đầy sức sống thẹn thùng trong trí nhớ của cô. Đầu ngón tay từ trên trán anh vỗ lên gương mặt nóng hổi, cô chậm rãi hạ người xuống, dựa vào bờ ngực nóng của anh, "Thật xin lỗi." Khi Thường Lục Đợi cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, mắt cũng không gợn sóng mà chỉ ôn nhu nói, "Lăng phu nhân đến." Đi ở phía sau anh là một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy, thấy hình ảnh trong phòng bệnh, bà lại còn nhướng môi cười, "Anh của nó bận mờ cuộc họp không rời đi được, nên tôi đến xem." Triệu Ngô nhanh chóng ngồi dậy, dùng sức hai lần mới rút được tay ra khỏi tay Lăng Kiến Vi, cười với người đến, "Lăng phu nhân." "Cứ gọi tôi là chị dâu như tiểu Lăng là được." Trần Niệm nhìn Lăng Kiến Vi, không lo lắng cho bệnh tình của anh mà lại bày ra một bộ dáng rất hứng thú với Triệu Ngô, "Đã sớm nghe về cô thư miệng của tiểu Lăng nhà chúng tôi, tôi vẫn luôn muốn xem thử đó là loại người gì mà có thể câu mất linh hồn bé nhỏ của em ấy." Bây giờ gặp được rồi, lại cảm thấy tiểu lang nhà chúng tôi rất có mắt nhìn, tôi nhìn thấy cũng rung động, khó trách nhiều năm như vậy em ấy vẫn nhớ cô mãi không quên, nói cái gì mà không dám hy vọng xa vời là cô sẽ yêu em ấy, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô mỗi ngày, giây phút nào cũng có thể thấy cô là em ấy đã thấy đủ rồi. Ai, đứa nhỏ ngốc này, nói những lời buồn nôn như vậy cũng không sợ bị người khác chê cười. Giọng điệu vừa thân thiết vừa trêu chọc nghe có vẻ như đang giễu cợt Lăng Kiến Vi, nhưng lại bí mật nói giúp cho anh, Triệu Ngô và Thương Lục sao lại nghe không hiểu, nhưng cũng chỉ lễ phép nói chuyện với cô ấy vài câu xong tạm biệt cô ấy rồi rời đi. Dọc trên đường đi Thương Lục không nói gì, nhìn sắc mặt không được tốt lắm. Sau khi lên xe, rốt cuộc Triệu Ngô cũng không nhịn được mà mở lời, "Không phải như anh nghĩ đâu." Ai ngờ anh lại đột nhiên bật cười, "Ừ, anh biết." Vậy anh còn nhìn ý cười trong mắt anh, cô đột nhiên hiểu được điều gì đó, anh cố ý. Anh gật đầu, còn quan tâm anh có tức giận hay không, anh thấy hài lòng rồi. Đây căn bản không phải chuyện mà Thưng Lục sẽ làm, giống như trò xiếc của Tiết Tử ngang hơn. Triệu Ngô tức giận, trừng mắt nhìn anh Âu Chỉ. Anh cười, nắm tay cô còn mắng anh nữa, anh càng thấy hài lòng hơn. Triệu Ngô cứng họng. Thường Lục nói, em xem em không cần phải sống như một người gỗ mỗi ngày, như bây giờ vậy, nhìn có sức sống hơn nhiều, cho dù em quan tâm Lăng Kiến Vi hay là quan tâm đến anh và mắng anh. Triệu Ngô cười tự giễu quay đầu nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ. Thường Lục nắm chặt tay cô, anh sẽ không tức giận, cũng không ghen, chỉ cần em sống thật tốt. Khi Lăng Kiến Vi tỉnh lại lần nữa thì đã truyền dịch xong, nhìn người ngồi đối diện mình là chị dâu của anh, anh sừng sốt một lúc lâu, rồi mới lẩm bẩm, quả nhiên lại là mơ. Trần Niệm không nghe rõ anh nói gì, nhưng Đại Khải cũng đoán được nên thấp giọng cười, vị Triệu tiểu thư em thích vừa mới đi rồi. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô lại nói thêm, em vậy mà lại làm người đó lo lắng đến hỏng luôn rồi, luôn nắm tay em để em truyền dịch, lại sờ mặt em, dựa vào ngực em nói những lời dịu ngọt phúc lành không hết a. Lăng Kiến Vi tiếp tục trừng mắt nhìn cô chị dâu, chị chị nói gì? Không phải chẳng phải cô ấy với Thường Lục ở bên nhau sao? Nói em ngốc đúng là em ngốc thật, một người vừa mới tự sát, em cảm thấy cô ấy thật sự có tâm tư nhanh như vậy để nói chuyện yêu đương với người khác à? Vừa rồi là để lừa em thôi, cũng chỉ mình em tin. Lăng Kiến Vi vẫn không dám tin, ý chị là, ý gì là ý gì chứ? Đừng đừng là một nam tử hán, làm việc phải quyết đoán, một là buông tay hoàn toàn, hai là lớn mật theo đuổi em nói xem, mấy năm nay em làm những chuyện đó để làm gì? Trừ việc làm bản thân cảm động thì em còn làm ai cảm động được nữa? Anh vốn không muốn làm ai cảm động cả, cũng không muốn chịu ngu phải đáp trả tình cảm gì, nhưng nghe lời này của Trần Niệm, trong lòng anh hơi lay động, vậy ý của chị là em còn hy vọng. Có hy vọng hay không thì chị không biết, nhưng nhìn em bây giờ tự biến mình thành một kẻ đáng thương, lại không dám chiến đấu, có hy vọng mới là lạ. Em đã chiến đấu rồi." Lăng Kiến vi gục đầu xuống, nói ngập ngừng, "Cô ấy không thích em. Em chiến đấu cái gì chứ?" Năm đó chị bị người trong nhà bắt buộc đính hôn với người khác, anh em còn chạy đến cướp đó mới gọi là chiến đấu, hiểu không? Em nói xem, hai người rõ ràng là anh em ruột, sao em không học được tinh thần không chịu thua này của anh em chứ? Lăng Kiến Vi nhỏ giọng nói, da mặt anh ấy sẩy. Trần Nghiệm bị Lăng Kiến Vi chọc cười, đúng thật anh ấy cứ lì lợm la liếm, đúng là rất khó chịu nổi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lại bị nhồi cầu lưng, Lăng Kiến Vi thở dài một tiếng trong lòng ủ rũ cục đuôi nằm xuống. Trần Niệm tiếp tục cười tin vào phán đoán của chị đi, cô ấy với Thương Lục chưa đến bước mà em nghĩ đâu. Em nói cô ấy không thích em, chị dám cực chắc chắn cô ấy cũng không thích người nào khác, nếu em không thể buông tay thì cũng đừng từ bỏ nhẹ nhàng như thế, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ấy không thể thay đổi tâm tình, chấp nhận ai nhanh như vậy đâu. Em còn phải đi một con đường rất dài nữa. Trầm tư hơn nửa ngày, Lăng Kiến Vi mới hỏi, "Chị dâu, những lời chị nói với em là ý của anh em đúng không?" Không phải anh ấy luôn muốn em rời khỏi hi hi sao? Nếu anh ấy muốn em rời, em sẽ rời sao? Nhìn mấy ngày nay em dằn vò mình thành dạng gì, em nghĩ anh ấy không đau lòng sao? Trần Niệm bất đắc dĩ vỗ vai anh, nếu ngăn không được vậy thì chỉ có thể giúp đỡ em thôi, muốn chỉ chỉ em một chiêu này không? Đôi mắt vẫn luôn vô hồn của Lăng Kiến Vi cuối cùng sáng rực lên, cái đó em phải làm gì? Học anh của em, Lý Lượm La Liếm Lăng Kiến Vi nhất thời không nói gì, mặt đầy thất vọng, hơn nửa ngày sau mới nói em em không làm được. Chương 210 ôm, Thương Lục còn bận chuyện công ty nên không thể ở bên Triệu Ngô mãi. Lúc anh ở đây, tốt xấu gì thì Triệu Ngô cũng sẽ bị anh kéo đi tản bộ ở dưới lầu, xem phim rồi tán gẫu gì gì đó, anh vừa đi làm, cô lại không có hứng làm gì nữa, cả ngày cứ lười biếng, làm tổ trong phòng. Hôm nay lúc cô một mình cuộn người lại, phát ngốc trên sofa thì Ti Vũ gọi đến. Từ sau hôn lễ của Hứa Thừa Ngôn, cô cũng không còn liên lạc với Thi Vũ, sau đó có mấy lần Thi Vũ nhắn tin cho cô, cô cũng trả lời cho có lệ, nhưng lần này nhìn thông báo của điện thoại, đột nhiên cô lại có sự cảm có lẽ là liên quan đến Kỳ Tùy. Quả nhiên, vừa mới nhận điện thoại thì Thi Vũ đã hỏi, "Gần đây Kỳ Tùy thật sự không có chuyện gì chứ?" Trong lòng Triệu Ngô nhất thời cảm thấy hơi bất an, nhưng vẫn thuận miệng trả lời, "Không ạ, sao thế?" Tôi nghe nói cậu ấy mượn một khoản tiền lớn từ một người bạn trong quân, nói là để trả nợ cho nhà họ Trang gì đó, chuyện của nhà họ Trang tôi đã biết rồi, nhưng dựa vào người như cậu ấy thì cũng chỉ như muối bỏ biển." Ti Vũ thở dài, "Cậu ấy quá cố chấp, cô khuyên cậu ấy đi, làm việc lương sức thôi, tuổi còn trẻ mà đã phải gánh một thân nợ, sau này cậu ấy dùng gì để trả cơ chứ? Tôi lo rằng cậu ấy sẽ không mang tất cả vì nhà họ Trang, cuối cùng chính mình cũng chìm sâu trong đó." Triệu Ngô thấp giọng đáp một câu, có lẽ thì Vũ cũng cảm thấy không thích hợp nên hỏi cô và cậu ấy không sao chứ. Thật sự không biết nên trả lời thế nào, Triệu Ngô chỉ có thể cười cười, không sao a, gần đây nhà họ Trang xảy ra chuyện nên anh ấy bận rộn quá. Hai người hàn huyên vài câu, nghe những suy nghĩ của Thi Vũ về kỳ tuật, Triệu Ngô đột nhiên hỏi, từ trước đến nay chị không hận anh ấy sao? Bên kia không nói gì, Triệu Ngô cũng ý thức được mình không nên hỏi chuyện này. đang muốn nói xin lỗi thì lại nghe Ti Vũ cười, không đến nỗi hận, chẳng qua lúc mới xảy ra chuyện thì thật sự có để ý rằng, nếu không phải vì cứu cậu ấy, tôi cũng sẽ không mất chồng, Tiêu Tiêu sẽ không mất cha. Cho nên chắc cha nuôi mẹ nuôi cũng rất để ý đúng không? Nếu không phải vì Đường Hi, bọn họ sẽ không mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Thở một tiếng thật dài, Ti Vũ nói, nhưng nếu để ý thì sao? Mất rồi thì cũng không lấy lại được cậu ấy lại không làm gì sai cả. Tôi không hận cậu ấy, cũng để hòa giải với chính mình, để mình không sống mệt mỏi như thế nữa. Huống gì, tôi cũng biết rằng, nếu đổi lại là cậu ấy, chắc cũng sẽ không màng đến tính mạng mà cứu chồng tôi. Nếu chồng tôi lấy mạng của mình để đổi lấy mạng của cậu ấy thì chắc chắn cũng không muốn tôi xem cậu ấy như kẻ thù. Tiêu Tiêu từ nhỏ đã rất thích chú Kỳ tùy tôi càng không muốn sau khi nó mất cha, lại mất đi một người thân yêu thương nó như vậy. Đây hẳn cũng là suy nghĩ của cha mẹ nuôi đúng không? Vì biết rằng Ngô Cẩn không mong bọn họ hận Đường Hi, vì Đường Hi đã là người thân duy nhất của bọn họ, vậy nên dù muốn cũng không hận được, chỉ có thể thông cảm và khoan dung. Nhìn dãy số trên điện thoại hơn nửa ngày, Triệu Ngô vẫn không có can đảm mà thoát ra. Đã nhiều ngày không liên lạc với cha mẹ nuôi, cô muốn biết bọn họ sống có tốt không, muốn chính tai nghe bọn họ nói chuyện, nhưng bọn họ không gọi cô căn bản không dám chủ động, mỗi ngày chỉ có thể thông qua báo cáo của vệ sĩ, đảm bảo rằng bọn họ không sao. Tiếng chuông điện thoại lại kéo suy nghĩ của cô về lần nữa, nhìn thấy tên Trạm gọi đến, cô sững sốt vài giây rồi vẫn bấm nhận. Giọng điệu Tiết Trạm bình tĩnh, anh đã chuyển một số tiền vào tài khoản của em rồi, chắc sắp nhận được rồi. Triệu Ngô khó hiểu, cái gì? Chuyện của Kỳ Tùy, Tiết Trạm nói anh biết đó là thứ em muốn cho cậu ấy, nhưng nếu anh đưa thì chắc chắn cậu ta sẽ không nhận chuyển vào tài khoản của em, em nghĩ cách đưa cho cậu ấy đi. Vậy nên anh đang giúp cô trả nợ sao? Sở cô khi biết chuyện của Kỳ tùy sẽ càng áy náy sao? Cứ đến rồi đi như vậy, cuối cùng cô nợ ai cơ chứ? Triệu Ngô cắn môi, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, "Được. Lúc giữa chưa anh đã gọi điện cho cha mẹ nuôi rồi, bọn họ đều khỏe, nói chúng ta bớt thời gian lại để về thăm em yên tâm được rồi." Nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, Triệu Ngô chật vật đưa tay lau, "Được." Anh nghe được âm thanh hít thở và tiếng khóc nức nở của cô, nhưng không nói gì, cũng không cúp máy, cứ trầm mặc như vậy một lúc lâu, rồi mới nói tiếp, nếu em không muốn trở về một mình thì gọi điện cho anh. Được, ừm anh cúp máy đây. Tiết Trạm, nghe anh nói cúp máy, cô không tự chủ được mà vội vàng gọi anh. Còn chuyện gì sao? Ngày đó tôi cô ngẩng đầu lên, kìm lại những giọt nước mắt trực trào ra, ngày đó tôi nói hận anh. Anh cười cười, anh biết đó không phải là thật. Sau khi cúp máy không lâu thì có tin nhắn đến, ngây người, người nhìn con số trước mặt một lúc lâu, Triệu Ngô mới đứng dậy từ trên sofa, thay đồ rồi ra ngoài. Cô không dám lại liên quan gì đến Kỳ Tuỳ nữa, cũng biết rõ chắc chắn anh không muốn thấy cô, nhưng như thi Vũ nói, không thể khiến anh tuổi còn trẻ mà đã gánh nợ trên lưng như vậy. Trước đó cô đã hủy hoại cuộc sống của anh, không thể lại khiến anh đến khi về già lại phải mệt nhọc bon ba vì nợ nần. Tay cô không thể lái xe nên chỉ có thể dùng điện thoại đặt một chiếc xe, đến khi cô đi đến cửa tiểu khu mới phát hiện xe của Lăng Kiến Vi vẫn ở đó, hơn nữa trên xe còn có người. Bốn mắt nhìn nhau với người trong xe, cô khó hiểu, vẻ mặt Lăng Kiến Vi lại bình tĩnh, mở cửa sổ xe ra rồi hỏi, "Muốn ra ngoài à? Sao cậu còn ở đây? Mấy ngày này đều ở đây à? Hay là anh không muốn quấy rầy em?" Lăng Kiến Vi gục đầu xuống, thấp giọng nói, "Đây là chỗ công cộng, ai cũng tới được." Triệu Ngô nhất thời không nói gì, cố gắng kiềm nén sự bất an xuống đáy lòng, Lăng Kiến Vi hít sâu hai hơi, nói: "Lên xe đi, đi đâu để anh đưa." Triệu Ngô nói: "Tôi gọi xe rồi." "Xe đặt không an toàn đâu." Anh vừa nói vừa xuống xe, tự mình mở cửa xe cho cô, ra vẻ nếu cô không ngồi lên thì không được. "Lăng Kiến Vi." Triệu Ngô yên lặng nhìn anh, "Chúng ta..." Có tiếng còi truyền đến, cửa xe của Lăng Kiến Vi đã chặn xe phía sau lại. anh vịn hai vai cô cẩn thận đưa cô vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Một loạt động tác đó, cô không mắng anh cũng không kháng cự. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào ghế lái rồi quay đầu giúp cô cài dây an toàn vắt hỏi, đi đâu đây? Tòa nhà Đông Phương, động tác của Lăng Kiến Vi dừng lại một chút, em muốn đi tìm anh Kỳ Thùy. Ừ, nhìn phản ứng của anh, cô cười, nên anh đưa tôi đi thì không thích hợp lắm đâu. thấy cô muốn xuống xe, anh nhanh tay lẫm bắt cài dây an toàn lại rồi nhanh chóng ngồi thẳng xong khởi động xe và nói, anh biết đường, không có gì là không thích hợp hết. Triệu Ngô tò mò quay đầu đánh giá anh, vẫn thấy người này hình như có chỗ nào đó không đúng. Lăng Kiến Vi biết cô nhìn anh, cô càng nhìn thì anh càng cảm thấy lòng không yên, có cảm giác trái tim cũng sắp nhảy ra, nhưng đúng như chị dâu nói, trừ cách lì lợm la liếm ra, anh căn bản không có cách nào khác khả thi. Chị dâu nói anh cần chủ động và mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng vẫn phải giữ lại dáng vẻ hèn mọn, tiếp tục giả vờ thành một người đáng thương, như vậy thì Triệu Ngô mới không đành lòng đẩy anh ra, cũng không dễ làm cô thấy phản cảm. Bây giờ quả nhiên cô không đẩy ra, nhưng có phản cảm hay không thì trong lòng anh hoàn toàn không biết chắc. Tầng hầm ngầm của Tiểu Khu không dễ tìm chỗ đỗ xe công cộng, Lăng Kiến Vi dừng xe trước cửa rồi lại gắt gao đi theo sau cô vào Tiểu Khu tới trước tòa nhà của Kỳ tùy mới dừng lại, anh chờ em ở dưới. Triệu ngu vẫn không quan tâm đến anh, nhập mật mã cửa gác rồi trực tiếp vào trong, vốn muốn lên đó nhấn chuông cửa ai ngờ lại gặp kỳ tùy xuống dưới để đổ rác ở đại sành. Anh còn mặc quần áo ở nhà, mang đôi dép bông, sắc mặt vẫn không tốt lắm, thậm chí trên cằm còn con dâu rì ơ ngắn mùi, trên người bốc ra mùi rượu nồng đặc so với triệu ngu ăn mặc trình tề thì có vẻ càng thêm chật vật. Sau khi khiếp sợ nhìn cô một lúc lâu, kỳ tùy mới mở miệng, em em đến tìm tôi. Ừ. Triệu Ngô gật đầu, dứt khoát đưa điện thoại lên, "Đưa tài khoản của anh cho tôi." Vốn cảm thấy đến chung cư của anh thì không thích hợp gọi điện thì sợ anh không nhận, bây giờ thì tốt rồi, không cần vào cửa đã có thể làm mọi chuyện. Kỳ Tuỳ đã hiểu, nhàn nhạt nói, "Không liên quan đến em. Anh đã sớm hứa với nhà họ Trang sẽ trả lại căn hộ này, bây giờ anh muốn giữ lại căn phòng thì chỉ có thể trả lại số tiền tương tự." Yên tâm, tôi đã thanh toán với nhà họ Trang xong rồi, sau này cho dù bọn họ có nợ nần chồng chất thì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng người nợ nần chồng chất bây giờ là anh. Triệu Ngô Thấp giọng thở dài, "Kỳ tùy coi như anh giúp tôi một lần có được không?" Tôi vẫn cho rằng, những thứ tôi nợ anh, đến khi tôi chết thì sẽ được xóa hết toàn bộ. Nhưng bây giờ tôi không chết được, chị Thi Vũ nói anh đã mượn trước một số tiền lớn từ một người bạn, nếu chị ấy đã nói với tôi chuyện này thì tôi cũng không thể coi như không biết. Kỳ Thụy Yên lặng nhìn cô, "Vậy nên, nếu tôi nhận thì trong lòng em sẽ dễ chịu hơn sao?" "Giữa chúng ta cũng coi như đã thanh toán xong." "Đúng." Anh đột nhiên cười, ngón tay xách túi rác dần dần siết chặt lại, rồi chậm rãi thả ra, sau đó ném túi đồ xuống đất, đưa tay về phía cô. Cô đưa điện thoại cho anh, anh nhận rồi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình. Triệu Ngô cúi đầu nhìn túi rác trên mặt đất, bên trong hơn nửa là bình rượu, khó trách mùi rượu trên người anh lại nặng như vậy. Nhưng cô có tư cách gì để nói cơ chứ? Nhận điện thoại, Triệu Ngô nói chuyển khoản trên ngân hàng trực tuyến bị giới hạn, lát nữa tôi sẽ đến quầy làm. Cô nói rất bình tĩnh, nói xong thì tự nhiên quay người ra ngoài, bóng dáng mảnh khảnh xa dần, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Tùy. Lần này coi như là vĩnh biệt rồi sao? Bọn họ cũng đã thanh toán xong, sau này có phải không gặp lại nữa không? Nhìn cánh cửa đóng mạnh lại sau khi cô rời đi, bàn tay nắm chặt của Kỷ Tùy lại giãn ra, sải vài bước lên kéo cửa đi ra ngoài. "Triệu Ngô, cô vẫn chưa đi xa." Nghe giọng nói của anh, do dự một chút mới dừng bước chân lại, xoay người hỏi, "Còn chuyện gì sao?" Nhìn gương mặt tái nhợt và tiêu tủy của cô, anh giật giật môi, bỗng chốc lại xông về phía trước ôm chặt cô. Anh cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là đột nhiên hơi sợ hãi, sợ lần này thật sự đã vĩnh biệt, sợ đây là lần gặp cuối cùng. Triệu Ngô sừng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên đẩy ra hay là nên ôm anh. Nhưng kỳ tùy ôm cô càng ôm càng dùng sức gắt gao khóa cô lại trong lòng anh. "Anh, anh không muốn thanh toán, anh tình nguyện để em luôn luôn nợ anh." Nhưng những lời đó anh nói không nên lời, cũng không có cơ hội để nói ra. Vì khi dương mắt lên anh mới phát hiện Lăng Kiến Vi cũng ở đó, mà đứng bên cạnh Lăng Kiến Vi còn có Trang Diệp. Hai người cứ lặng lặng như vậy nhìn bọn họ ôm nhau. Chương 211 yếu ớt. Lăng Kiến Vi không ngờ sẽ gặp được Trương Diệp ở dưới lầu của Kỳ Thủy, Trương Diệp hiển nhiên cũng không ngờ Lăng Kiến Vi lại xuất hiện ở đây, cho nên trong lúc nhất thời, hai người đều ngẩn người ra. Dù sự thật năm đó đã được làm rõ, nhưng có quá nhiều chuyện phát sinh nên cũng không thể nào giả vờ như không có gì được. Giữa bọn họ không còn thù hận, nhưng vẫn có một cảm giác kỳ diệu đang dâng lên. Sấu Hồ nhìn nhau chốc lát cuối cùng Lăng Kiến Vi mở lời, "Cậu tới tìm anh Kỳ Thủy à?" "Ừ." Trang Diệp nói cậu cũng tới tìm anh ấy. Lăng Kiến Vi do dự một chút rồi nói, tôi theo Hi theo Triệu Ngô đến tìm anh kỳ tùy. Trang Diệp kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên trong tòa nhà, cô ấy cô ấy đang ở trên đó à. Ừ, ừm, sau đó Trang Diệp không nói gì nữa. Thấy Trang Diệp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước đến xuất thần, Lăng Kiến Vi đã đoán được bây giờ chắc trong lòng Trang Diệp đang rối rắm muốn gặp cô, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô. Kết quả Trang Diệp còn chưa đưa ra quyết định thì cánh cửa đóng chặt kia đã được mở ra, Triệu Ngô bước ra từ bên trong, nhưng cô cứ hoảng hốt nhìn dưới mặt đất, không phát hiện ra Trang Diệp ở cách đó không xa. Kỳ Tuỳ đuổi theo, đến khi Kỳ Tuỳ tiến về phía trước, kéo Triệu Ngô vào lòng, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, không chỉ có Triệu Ngô không kịp phản ứng, mà ngay cả Lăng Kiến Vi và Trang Diệp cũng phải chố mắt vài giây. Dù đã sớm biết quan hệ của Kỳ Tuỳ và Triệu Ngô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy hai người thân mật như vậy. Một cái ôm thôi, vậy mà lại chói mắt đến thế, nhưng không ai có tư cách để nói gì cả, thậm chí phản ứng đầu tiên của Trang Diệp là xoay người chạy trốn. Trang Diệp, giọng nói của Kỳ Tùy vẫn nghẹn ngào, anh cứ theo bản năng gọi tên Trang Diệp, đồng thời buông hai tay đang ôm Triệu Ngô ra cực kỳ chật vật lùi lại vài bước. Vừa rồi, người trước mắt anh rốt cuộc là Triệu Ngô hay là Đường Hi, anh cũng không rõ, chỉ muốn ôm chặt cô, nhưng bây giờ thấy Trang Diệp, bộ não tê liệt vì cồn cuối cùng cũng tỉnh táo. Cho dù cô là Đường Hi hay là Triệu Ngô thì cũng từng là bạn gái của Trang Diệp, là người mà đến bây giờ Trang Diệp vẫn không quên được. Chỉ dựa vào điều này thôi thì anh đã không nên có ý định không an phận gì, nếu không chuyện anh làm đều sẽ như một con dao nhỏ đâm vào lòng Trang Diệp. Nhưng Trang Diệp lại cười với Kỳ Tuỳ, em đến để trả lại tiền cho anh. Trang Diệp chậm rãi đến gần, lấy chi phiếu ra rồi đưa cho Kỳ Tuỳ, dù là trước đây hay bây giờ anh cũng không nợ nhà họ Trang. Kỳ tuy cúi đầu, đưa mắt nhìn tờ chi phiếu, rồi nghi hoặc nhìn Trang Diệp em. Trên đó là dấu ấn của một công ty nhỏ mà Trang Diệp tự mình đầu tư chuyện của nhà họ Trang không liên lụy đến công ty này, đây cũng là con đường duy nhất của Trang Diệp sau này. Bây giờ xem ra, dù có không bị liên lụy thì Trang Diệp cũng sẽ lấy tất cả tài sản còn lại ra để trả nợ cho nhà họ Trang. Đã nói cắt đứt quan hệ với nhà họ Trang, nhưng cuối cùng ai cũng không thể thực hiện lời nói tàn nhẫn đó của mình, ai cũng không thể thờ ơ và lạnh nhạt. Nét chì phiếu vào tay Kỳ Tuệ, Trang Diệp nói, "Từ hôm nay trở đi, anh đã hoàn toàn thanh toán xong với nhà họ Trang, sau này, dù cho anh làm gì thì cũng không cần phải lo lắng về cảm nhận của ai trong nhà họ Trang nữa." Khó khăn nhướng môi, Trang Diệp cười, "Tất cả ân oán đã qua, hy vọng hai người có thể hạnh phúc." Dừng một chút, Trang Diệp lại thấp giọng nói một câu, "Chị dâu." Lăng Kiến Vi nghĩ, có lẽ thế giới này điên rồi. Trước đây, anh gọi Đường là chị dâu, còn bây giờ, Trang Diệp gọi Triệu Ngô là chị dâu.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 Cô cười cười, trực tiếp đến ngân hàng luôn đi, chậm thì đến giờ tan tầm mất. Đến ngân hàng truyền khoản cho kỳ tùy, khi trở về dưới lầu căn hộ của mình thì trời đã tối kịt. Triệu ngu xuống xe và nói, đừng canh ở đây nữa, về đi. Lăng kiến vi không hé răng, nhưng sự trầm mặt của anh đã đưa ra đáp án. Quên chuyện cậu phát xốt lúc trước rồi à? Canh ở đây có ích gì sao? Anh vẫn không hé răng. Lăng kiến vi.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 Phòng khách của căn hộ vốn cũng không rộng rãi gì lúc này tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc. Lăng Kiến Vi bất động thanh sắc hít mũi vài cái tận lực áp xuống cảm giác khó chịu đang trào lên trong cổ họng. Bất động thanh sắc tỉnh bơ, mặt không biến sắc. Anh thật sự vô cùng chán ghét mùi hương này nhưng nếu là do Triệu Ngô tạo ra thì anh cũng chỉ có thể cố hết sức mà thích ứng. Không đếm được cô rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc, anh chỉ biết gói thuốc lá trước mặt cô, gói thuốc duy nhất trong căn hộ đã trống trơn.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 Anh vẫn đang mơ màng ngủ tưởng Triệu Ngưu muốn ra ngoài liền đứng dậy từ sofa, nhìn kỹ mới phát hiện không phải là Triệu Ngưu muốn ra ngoài mà là Thương Lục vừa vặn mở cửa tiến vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng đều có đôi chút xửng sốt, nhưng Thương Lục cũng không bộc lộ khiếp sợ và tức giận quá rõ, chỉ liếc phòng ngủ một cái, hỏi cô ấy vẫn còn ngủ sao. Ừm, Lăng Kiến Vi gật đầu.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 hoặc là thương lục lăng kiến vi, còn có tiết trạm và tiết tử ngang, kể cả trang dịp nữa còn có. Cánh tay bị một bàn tay dày rộng lớn bắt lấy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, em không sao chứ? Triệu Ngô ngẩn người một lát mới chậm rãi đứng dậy, không sao đâu. Kỷ Thùy đỡ cô ngồi xuống ghế, hỏi, không thoải mái sao? Triệu Ngô lắc đầu, tiếp tục nhìn gia đình phía xa kia, lẩm bẩm nói, cứ vậy mà chết rồi. Kỳ Tuỳ ngồi xuống bên cạnh cô, cũng ngước mắt nhìn một màn vô cùng thương tâm bên đó, mạng sống vốn dĩ yếu ớt như vậy đấy. Lại ngơ ngác nhìn hồi lâu, Triệu Ngô mới quay đầu lại, liếc mắt thấy thuốc trong tay Kỳ Tuỳ, anh tới tái khám sao? Ừ, ánh mắt Kỳ Tuỳ rơi xuống vết sẹo trên tay cô, em cũng vậy. Ừm, dừng một chút anh hỏi, một mình em sao? Lăng Kiến Vi đi lấy thuốc rồi. Kỳ Tuỳ yên lặng, một lúc khá lâu sau lại hỏi em với cậu ấy đang ở bên nhau?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 Kỳ Tuỳ khó hiểu nhìn về phía Hứa Thừa Ngôn, Hứa Thừa Ngôn nói, bà ấy không muốn đến viện dưỡng lão, tôi chỉ có thể tìm người tới chăm sóc bà. Bà ấy thậm chí còn thần trí không rõ, nhầm người ta thành cháu gái mình. Trong ấn tượng của Kỳ Tuỳ, người đàn ông trước mắt này luôn vô cùng kiêu ngạo. Tuy rằng bên ngoài lúc nào cũng văn nhã khiêm tốn, nhưng kỳ thật bên trong tùy tiện bữa bãi đến tận xương tủy, không thể tưởng tượng được rốt cuộc anh ta cũng có ngày này. Vụ án còn chưa kết thúc Hứa tổng làm vậy, không sợ người khác nghi ngờ sao?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 Những người này cũng không phải là loại dung chi tộc phấn, Hứa tổng có thể yên tâm. "Nào tới tới tới, hai cô sang kia với Hứa tổng đi." Ổn Hừ Nguyễn Ngọc, người con gái thân thể trắng mềm thơm tho lại dịu dàng ấm áp. Dung chi tộc phấn, hạng con gái tầm thường, tiễn cận. Lư Bân bất động thanh sắc nhăn mày, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn về Tào tổng phía đối diện.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 Quả nhiên, không đợi hai cô gái đến bên cạnh, Hứa Thừa Ngôn đã đứng dậy từ trên sofa, khoa trương xoa bóp huyệt thái dương rồi cười nói, "Tối nay rượu hơi mạnh, thật sự đau đầu, xin lỗi Tào tổng, chắc là tôi cần đến bệnh viện thôi." Lư Bân đương nhiên biết Hứa Thừa Ngôn mới uống được vài chén không thể nào say thật. Nói như vậy cũng coi như là chừa đủ mặt mũi cho Tào tổng, vừa không đắc tội người ta mà người ta cũng không giữ mình lại được.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 Cô nói, anh có biết rằng khách làng chơi khuyên kĩ nữ Hoàn Lương là chuyện nực cười đến mức nào? Hoàn Lương trở lại cuộc đời lương thiện sau khoảng thời gian lầm lỡ. Cô trước giờ không phải là kĩ nữ gì đó, nhưng cô cũng tương tự không thể không chọn bán đứng thân thể mình. Ngữ khí của cô khi đó tự giễu đến mức nào. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt của cô gái nhỏ nhưng vẫn không dám rơi xuống, chỉ buồn bã nói, mẹ tôi bị bệnh cần rất nhiều tiền.